vẫn là chỉ có thể tự mình động thủ. Trương Lãng thật sâu thở dài, tay trái cầm Tử Vương Tam thối chỗ nào lấy được nhanh chóng thuốc hồi phục, tay phải một cái hỏa cầu xuất hiện, sau đó đi vào hỏa cầu phạm vi công kích, một cái hỏa cầu ném qua đi, tranh thủ thời gian lui về sau. Cũng không biết có phải trùng hợp hay không, hỏa cầu công kích khoảng cách cùng thụ yêu phạm vi công kích rất gần, muốn công kích đến thụ yêu liền muốn bước lên bị thụ yêu công kích đến nguy hiểm. Trương Lãng máu rất ít, vẫn luôn rất ít, nếu như bị thụ yêu kỹ năng chẳng thử Không sai biệt lắm chết rồi. Lui lại đến khoảng cách an toàn, Trương Lãng phát hiện Thụ Yêu không có công kích hắn, cái này khiến hắn thở dài ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía trên không, Tiểu Tinh Linh khả năng cho rằng Thụ Yêu tại cùng nó chơi đùa, vậy mà chơi khanh khách cười không ngừng rất là vui vẻ. Chủ nhân ở chỗ này liều mạng, ngươi lại tại phía trên chơi quên hết tất cả. Mặc dù rất phiền muộn, nhưng Trương Lãng cũng không có triều hồi Tiểu Tinh Linh, có Tiểu Tinh Linh hấp dẫn Thụ Yêu chú ý cũng không tệ. Trừng Lãng lại một lần nữa giảo bước tiến lên thủ yêu công kích vòng, hỏa cầu trong tay trong nháy mắt bay ra, ngay sau đó lui lại, an khớp động tác một mạch mà thành, giống như là huấn luyện rất nhiều lần. Tân thủ thôn điểm phục sinh. Ngươi cảm thấy 10 vạn năm một người có thể được không? Sợ vợ nam nhân hướng Tử Phi Ngư phát một cái hảo hữu xin. Tử Phi Ngư lựa chọn đồng ý về sau, nhìn về phía khu cạn rừng rậm, trong mắt lóe lên dị dạng quan mang, khẳng định dị thường nói, ta cảm giác có thể đi. A Xem ra người đối 10 vạn năm rất có lòng tin. Sợ vợ nam nhân đến hương thú. Đúng thế, đừng quên, hắn nhưng là nổi danh quần cộng ca, làm sao lại để chúng ta thất vọng. Tử Phi Ngư mở cái không lớn không nhỏ cho đùa, sau đó đi ra điểm phục sinh, vừa đi vừa nói, đi, cùng đi luyện cấp, thuận tiện giới thiệu 2 cái huynh đệ cho người nhận biết. Tốt, ta cũng nghĩ ở trong game nhiều nhận biết vài bằng hữu. Sợ vợ nam nhân đi theo. Lúc này Trương Lãng còn tại cùng thụ yêu vương hữu. Tại kinh lịch mấy lần sắp gặp tử vong mạo hiểm về sau, thủ yêu rốt cục tại một cái hỏa cầu bên trong thân thể cứng ngắc góc chừng 2 giây sau đó hoành một tiếng tiếng vang, tiếp xuống chính là tản mát trang bị cùng tiền thanh âm không ngừng chập trùng. Rốt cục giết chết. Trương lão ngồi liệt trên mặt đất, vương tam thối cho hai bình thuốc hồi phục toàn sử dụng hết, tân thua thiệt kia hai bình cứu mạng thuốc, không phải hắn khả năng sớm đã chết ở thủ yêu trên tay. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi nhất Thụy thập vạn niên thành công giết chết tân thủ thôn đầu lĩnh cấp bộ thủ yêu. Tôn ra mở ra chuyển tống trận chìa khóa, cái chìa khóa giao cho thôn trưởng mở ra chuyển tống trận, liền có thể rời đi tân thủ thôn. Nghe được hệ thống nhắc nhở âm, trương lãng thở hồn hện mấy cái, hai mắt sáng lên đi hướng thủ yêu nổ trang bị, tràn đầy một chỗ trang bị, hấp dẫn nhất trương lãng ánh mắt là cái nào tản ra lục quang chiếc nhẫn. Tha thứ sáu trang bộ kiện một tròng, chiếc nhẫn màu xanh lục, vật công 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu không. Ha ha, quả nhiên là nó. Trương Lãng nhanh chóng đeo lên chiếc nhẫn, tại giao diện thuộc tính lại xuất hiện một cái mới thuộc tính, lực công kích gia tăng 1%. Hiện tại Trương Lãng đẳng cấp trang bị thuộc tính như sau. Nhân vật: Trương Lãng, đẳng cấp 10, kỹ năng: Hỏa cầu, xương hảo, tự sắt công nhân, chưa trang bị. Sủng vật: Tiểu Tinh Linh, đẳng cấp 10, kỹ năng không. Trang bị: Tân thủ gậy gỗ, công kích 01, tân thủ áo choàng, phòng ngự 01. Tha thứ sát sáo trang bộ kiện, lục sắc mũ giáp, phòng ngự 23. toàn thuộc tính thêm 2, lục sắc giáo trưởng phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, chiếc nhẫn màu xanh lục tay phải vật công 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, chiếc nhẫn màu xanh lục tay trái vật công 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2. Thu tính. Lực lượng 1, trang bị thêm 8. Thể lực 0.1, trang bị thêm 8. Nhanh nhẹn 0.1, trang bị thêm 8. Sức chịu đựng 1, trang bị thêm 8. Trí lực 59, trang bị thêm 8. Tra xét xong giao diện thuộc tính. Trương Lãng bắt đầu lục tìm trên đất trang bị, không hổ là tân thủ thôn cuối cùng buốt, lam sắc trang bị một chút phát nổ hài kiện, một bộ y phục, một cái tấm chắn, tấm chắn chỉ có rời đi tân thủ thôn chuyển trước sau mới có thể trang bị. Duy nhất để Trương Lãng không hài lòng chính là tại cấp 10 sau không có chuyển chức, liền không cách nào thu hoạch được điểm kinh nghiệm, thủ ưu thế nhưng là tân thủ thôn cuối cùng buốt, điểm kinh nghiệm tuyệt đối là hải lượng. Tại Trương Lãng lục tìm trên mặt đất trang bị thời điểm, đột nhiên một đạo nuốt ở phía sau cây bóng người đưa tới chú ý của hắn. Đinh Phong, không muốn né, cả đã phát hiện người. Trương Lãng cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục nhặt trang bị, quái vật tuân gia trang bị là có bảo hộ khí, tại bảo vệ bên trong người khác không có cách nào nhặt. Đinh Phong từ phía sau đại thủ đi ra, mắt nhìn không trung bay múa tiểu tinh linh, hắn là sớm nhất cốt mấy người, bởi vì đặc thủ nguyên nhân, tại phục sinh về sau nhanh chóng chạy tới, vừa hay nhìn thấy Trương Lãng triệu hoán tiểu tinh linh ra. Có sủng vật không kỳ quái, kỳ quái là cái này sủng vật thế mà lại nói chuyện. Hơn nữa nhìn tiểu tinh linh giọng nói chuyện, trí tuệ hẳn là rất cao, tại tăng thêm chương lãng lĩnh ngộ hỏa cầu kỹ năng, cái này khiến Đinh Phong càng phát ra đề ý chương lão người này. Muốn cấp trang bị. Chương lão nhặt xong trên đất trang bị, ngay cả một cái tiền đồng đều chưa thả qua, nhặt xong sau dù bận vẫn ung dung nhìn xem Đinh Phong. Không sai. Đinh Phong cũng là dứt khoát, cũng không có phủ nhận. Chương lão dựa lưng vào trên một thân cây, chăm chú đánh giá Đinh Phong, khó hiểu nói, ngươi không giống như là một cái chỉ nhận tiền người. ở trong đó khẳng định có nguyên nhân gì, ta không thích nghe ngóng người khác tư ẩn, bất quá, ta có thể giúp ngươi tại cái trò chơi này bên trong cùng một chỗ làm tiền. Không cần. Mắt thấy không có chỗ tốt có thể vớt, Đinh Phong xoay người rời đi. Nhìn xem Đinh Phong bóng lưng, Trương Lãng không cam lòng hô to, "Uy, tốt xấu suy tính một chút, ca thế nhưng là một cái rất có thể kiếm tiền người." Đinh Phong không để ý đến Trương Lãng, ngay cả bước chân đều không ngừng một chút, cứ như vậy gọn gàng đi. Thật sự là một cái quá nhân. Trương Lãng bất mãn lẩm bẩm hai tiếng, luôn cảm thấy Đinh Phong cũng là một cái lĩnh ngộ kỹ năng người, nhất là vừa rồi nhìn thấy Đinh Phong thời điểm, loại cảm giác này rất khó giải thích, tựa như là đáy lòng có cái thanh âm tại nói cho Trương Lãng. Từ Phi Ngư, ở nơi nào, đến Tân Thủ thôn chia trang bị. Trương Lãng cầm trong tay một thanh tạo hình kỳ dị chìa khóa, chìa khóa giống như là một khối đá điêu khắc thành, mặt ngoài thô ráp đơn giản, cầm ở trong tay còn có chút trọng lượng, một bên xem xét chìa khóa một bên cho Tử Phi Ngư gửi đi một tin tức. Chương 24: Chia trang bị. Ha ha, 10 vạn năm quả nhiên đem thụ yêu cho phát nổ, về Lục Thủy thôn chia trang bị. Thu được chương lãng tin tức, Tử Phi nâng cấp cũng không luyện, ba huynh đệ tăng thêm một cái sợ vợ nam nhân, một nhóm bốn người trùng trùng điệp điệp chạy hướng Tân Thủ thôn, đều nghị trước tiên nhìn xem thụ yêu đến cùng sẽ bạo cái gì trang bị. Tại thụ yêu cướp máy địa phòng, chương lãng rời đi không lâu, Đinh Phong thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở đây, giống như là cộc gỗ đồng dạng đứng tại chỗ nhắm mắt lại không nhúc nhích, tựa hồ đang chờ người. Qua co chừng mười mấy phút thời gian, khủng long tộc Nhị Vương tử cổn cả hai mắt đỏ bừng chạy tới, bởi vì Lang Nha Đồng cùng quần áo bị bạo chết, Mạc Tân thủ lao trợn Cẩm Tân thủ gậy gỗ, còn chưa tới tới chỗ, liền hét lên, ngu xuẩn nhân loại, bản vương tử lại trở về. Kết quả đi vào địa phương mới phát hiện, những cái kia giết chết mình người đã sớm không có ở đây, chỉ có Đinh Phong một người đứng ở chỗ đó. Đinh Phong, bản vương tử cựu nhân ở đâu? Cổn cả mũi vểnh lên trời mãi mãi cũng là một bộ lao tử đệ nhất thiên hạ bộ dáng. Quả nhiên là thằng ngu. Đinh Phong ôm vũ khí mở mắt ra nhìn xem Cổ Cả, thanh âm của hắn không nhỏ, Cổ Cả nghe rất rõ ràng. Cổ Cả lỗ mũi phun ra hai đạo khói trắng, phẫn nộ nói: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói ngươi là ngớ ngẩn." Đinh Phong hoạt động một chút thời gian dài đứng nghiêm có chút tay cứng ngắt chân, nhìn chằm chằm Cổ Cả, chân thành nói: "10 vạn tiền vũ trụ, ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Hỗn đản, Bản Vương tử đã cho ngươi 10 vạn tiền vũ trụ, ngươi lại còn dám mở miệng?" Cột cạ huy động trong tay tân thủ gậy gỗ đánh tới hướng Đinh Phong. Trước đó 10 vạn tiền vũ trụ là vì ngươi giết người, mà bây giờ 10 vạn tiền vũ trụ là mua ngươi mệnh, cái này không giống. Đinh Phong thân tử vi hơi bên cạnh tránh thoát gậy gỗ tập kích. Bản vương tử sẽ không ở cho ngươi tiền, ngươi cái này tham lam nhỏ bé lại ngu xuẩn nhân loại, đi chết đi, ma lực. Cột cạ mắng xong về sau, sử xuất ma lực kỹ năng, muốn trực tiếp giết chết Đinh Phong. Đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Đinh Phong tốc độ đột nhiên tăng tốc. vây quanh cổ cả phía sau, chủy thủ trong tay như thiểm điện xuất hiện tại cổ cả trên cổ, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, một kích chí mạng. Giao găm trong tay tại cổ cả mềm mại nhất chỗ cổ dùng sức vạch một cái, một tiếng giống như là vải rách bị xé nát thanh âm vang lên, Đinh Phong tại một kích thành công sau nhanh chóng trốn xa. Cổ cả xoay người che lấy cổ, một đôi đỏ bừng mắt to gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Phong, chợt vất nói, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại thế mà cũng sẽ kỹ năng nói xong hướng trên mặt đất khẽ đảo. lại một lần biến thành bạch quang miễn phí về thôn, cũng không biết lần này hắn vẫn sẽ hay không đang chạy trở về tìm người báo thù. Đinh Phong tại giết cột cả về sau quay người rời đi, đi rất tiêu sái rất có vài phần thành danh thích khách hư vị. Nhắc tới cũng xảo, Tử Phi Ngư một đoàn người trở lại Lục Thủy thôn thời điểm, vừa hay nhìn thấy cột cả từ điểm phục sinh hình ra, vô cùng lo lắng hướng ngoài thôn chạy, bởi vì quá gấp ngay cả Tử Phi Ngư những này cựu nhân cũng không thấy. Đại ca, muốn hay không tại bạo hắn mấy lần? phi thiên ngư nhìn thấy cổ cả trong mắt không người từ bên người đi qua, trên mặt lộ ra một kia tàn nhẫn sắc ý. Tử phi ngư ngăn cả nói, được rồi, trước kia vẫn rất chán ghét hắn, nhưng chân chính kiến thức hắn ngỡ ngẩn thuộc tính về sau, mới phát hiện hắn cũng thật đáng thương, tạm thời không nên động hắn, chúng ta đi chia trang bị luyện cấp, sau đó rời đi tân thủ thôn, đi càng lớn thành thị. Mười và năm, thật không nghĩ tới một mình người liền đem thụ yêu cho giết chết. Tử phi ngư xa xa nhìn thấy chương lãng, khách khí trào hỏi, Toàn bộ nhờ vận khí, nếu không phải ngươi cùng sợ vợ nam nhân hỗ trợ, ta một người là tuyệt đối không có khả năng giết chết thụ yêu. Trưng lạng hướng tử phi ngư phát mấy cái giao dịch xin, đem tất cả trang bị tính cả cổ cả vương tử tuân ra trang bị đều thả đi lên, khó được phong khoảng nói, đây là thụ yêu nổ trang bị, dựa theo trước đó đã nói xong, ta đã chọn tốt một kiện, còn lại đều không thích hợp ta, liền cho hết các ngươi. Cấp 10 làm trang. Nhìn thấy thanh giao dịch kia một mặt tâm trắn cùng quần áo. Tử phi ngư lên tiếng kinh hồ. Trong tay hắn cái kia thanh trường kiếm màu xanh lam cũng bất quá mới cấp 6, hiện tại lập tức xuất hiện hai kiện cấp 10 lam trang, không chỉ có là hắn kích động, liền ngay cả phía sau hắn ba người cũng đều là một mặt thần sắc kích động. Giết chết thủ yêu toàn bộ nhờ ngươi kỹ năng, ngươi bây giờ đem trang bị đều cho chúng ta, cái này khiến chúng ta có chút ngượng ngùng a. Từ Phi ngư tượng trưng từ chối vài câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hai kiện cấp 10 lam sắc trang bị. Dù sao những trang bị này ta cũng không dùng đến, nếu như ngươi cảm thấy không có ý tứ Liên tuy tiện cho điểm kim tệ tốt. Trương Lãng tùy ý khoát tay áo, hắn hiện tại muốn nhất chính là mau đem trang bị giao dịch cho bọn hắn, sau đó đi tìm Lục Mạn Thiên, tha thứ sắc sáo trang nhiệm vụ lại thay đổi, biến thành đi tìm Lục Mạn Thiên nghe ngóng cuối cùng một kiện đồ bộ xanh lá cây manh mối. Từ Phi Ngư nghe vậy suy nghĩ một chút, trên mặt tránh qua một chút do dự sau đó liền có quyết định, trực tiếp giao dịch cho Trương Lãng 10 vạn kim tệ, đây chính là tương đương với 10 vạn tiền vũ trụ, Từ Phi Ngư không cảm giác ăn thiệt thòi. Cái này hai kiện cấp 10 làm trang nếu như xuất ra đi mua, khẳng định vượt qua cái giá này rất nhiều. Đối với 10 vạn kim tệ Trương Lãng không phải rất quan tâm, hắn đối tiền luôn luôn nhìn không nặng, chỉ là thích loại kia kiếm tiền cảm giác, có đôi khi cũng hưởng thụ loại kia bị cho rằng là vắt cổ chảy ra nước ý vị, tóm lại Trương Lãng là cái đối tiền rất lập đi lập lại người, có đôi khi một phân tiền hận không thể tách ra thành hai nửa hoa, có đôi khi lại hào phóng vượt qua tưởng tượng, tựa như cho Đinh Phong 1 vạn kim tệ sự tình. Ngươi bây giờ có phải hay không muốn đi mở ra truyền tống trận, đi thành phố lớn?" Thử Phi Ngư dò hỏi. Trương Lãng nghe vậy sững sờ, xuất ra mở ra truyền tống trận chìa khóa, ngắn ngủi trầm mặc về sau lắc đầu nói, "Ta tại Tân Thủ thôn còn có chút sự tình, truyền tống trận có thể muốn chờ một đoạn thời gian tại mở." Nói tới chỗ này, Trương Lãng đột nhiên nhớ tới một ý kiến hay, nhìn xem rất cấp tử Phi Ngư bốn người, đề nghị, "Không bằng chờ các ngươi lên tới cấp 10 về sau, ta đang đánh mở truyền tống trận." Bốn người nhãn tỉnh sáng lên, Sau đó Tử Phi Ngư lắc đầu, nói: "Chờ chúng ta lên tới 10 không sai biệt lắm phải lớn nửa ngày thời gian, nghe nói cái thứ nhất mở ra truyền tống trận sẽ có ban thưởng, ta khuyên ngươi vẫn là đi trước mở ra truyền tống trận, miễn cho ban thưởng bị người khác cầm đi." Nguyên Lai like là dạng này, vậy được rồi, các ngươi đi luyện cấp, ta đi mở truyền tống trận. Trương Lãng vốn là nghĩ gon góp tha thứ sắc sáo trang tại đi mở truyền tống trận, đã có ban thưởng, đó là đương nhiên là đi trước mở truyền tống trận. "Lão lục, mở ra truyền tống trận chìa khóa ta lấy được." tiếp xuống nên làm như thế nào? Trương Lãng đi vào Lục Mạn Thiên bên người, rất nhiệt tình hỏi thăm. "Tiểu tử thúi, không sai sao, vậy mà thật đem thụ yêu giết đi." Lục Mạn Thiên mặt mo nhĩ một cái, từ Trương Lãng trên tay cầm qua chìa khóa, cẩn thận xem xét, hài lòng gật đầu, "Không sai, là thật, chỉ cần cái chìa khóa ném tới trên truyền tống trận mặt, truyền tống trận liền sẽ tự hành mở ra." Chương 25, lại là thụ yêu. Chỉ đơn giản như vậy. Trương Lãng mười phần hoài nghi Lục Mạn Thiên là người Chính là đơn giản như vậy. Lục Mạn Thiên biểu thị nhân cách nhận lấy vũ nhục, điểm nội khí không ngừng lên cao. Ta chính là tùy tiện hỏi một chút, không cần đến sinh khí đi. Trương Lãng xích lại gần Lục Mạn Thiên bên người, thần bí hề hề nhỏ giọng nói, lại nói ngươi liền không muốn biết chính mình nàng dâu nghe được sát vạch thôn lão Vương sau là phản ứng gì. Không muốn. Lục Mạn Thiên ngoài miệng nói không nghĩ, hai con lô thai trực tiếp dựng lên, nếu như tại lâu một chút, thỏa thỏa chính là một đôi con lửa lốt hai. Vậy quên đi. Cà đi mở truyền tống trận, kiến thức một chút thành phố lớn phồn hoa. Trương Lãng vất vất tay cáo biệt Lục Mạn Tiên, trong lòng rất là đắc ý, chính là không nói cho ngươi, tức chết ngươi cái lão hỗn đản. Tân thủ thôn truyền tống trận là một cái phát sáng ngâm tròn, ở giữa có một cái cao hơn 1m của đá, cục đá mặt ngoài khắc họa lấy lít nha lít nhít đường vân. Dựa theo Lục Mạn Tiên nói, Trương Lãng cái chìa khóa hướng trên trụ đá ném một cái, chìa khóa tại đụng phải cột đá thời điểm biến thành một vệt ánh sáng hòa tan vào cục đá. Nguyên bản an tĩnh cột đá chậm rãi chuyển động, vang lên một trận ken két trầm thanh, ngay sau đó dưới cột đá mặt mâm tròn bên trên quang mang càng ngày càng trôi mắt. Trương Lãng theo bản năng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm chuyển động của đá, một lát sau, quang mang chói mắt biến mất, toàn bộ truyền tống trận không còn là âm u đầy tử khí, giống như là có sinh mệnh chậm chạp chuyển động. Có, không rời đi Tân Thủ thôn. Trương Lãng nếm thử đi về phía trước hai bước, một đạo hệ thống âm ở bên tai vang lên. Phải Theo Trương Lãng lựa chọn đúng vậy, vừa mới nói xong, toàn bộ thân thể liền bị hấp thu tiến vào truyền tống trận bên trong. Chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên, trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất mở ra truyền tống trận tiến vào thành thị người chơi, ban thưởng 100 vạn kim tệ, một cái thần bí quyển chủ, sau đó sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, xin hỏi phải che giấu tàng tính danh. Không ẩn tàng. Trương Lãng không có do dự, tên của hắn Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên không phải tùy tiện lấy, nếu như phía ngoài thế giới chân thật có người biết hắn tồn mới. nhất định có thể từ tên của hắn liên tưởng đến hắn người này. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng người chơi Nhất Thủy Thập Vấn Nghiên trở thành thế giới thứ ba cái thứ nhất mở ra truyền tống trận tiến vào thành thị người chơi, ban thưởng 100 vạn kim tệ cùng một cái thần bí quân chủ, bởi vì thành thị truyền tống trận bị mở ra, tinh hệ ở giữa nói chuyện phiếm hệ thống mở ra, các vị người chơi có thể điều ra nói chuyện phiếm bảng tự hành thiết trí. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo, lại một lần hoành động thế giới thứ ba. Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên cái tên này cũng bị tất cả người chơi nhớ kỹ, mà lúc này đây hệ ngân hà khung chặt càng là không ngừng đổi mới tin tức. Trương Lãng Hiếu Kỳ điều ra nói chuyện phiếm hệ thống, tiện tay ấn mở tinh hệ khung chat, chỉ gặp từng cái tin tức giống soát bình phong đồng dạng nhanh chóng tránh qua. Quân Quốc Ca Huy Vũ, Quân Quốc Ca Như Bức, Quân Quốc Ca mạnh mẽ lên, Quân Quốc Ca cho ta ngân hà tinh lộ mặt. Quân Quốc Ca, có thể hay không thưởng điểm kim tệ, không có tiền ăn cơm. Nhỏ bé mà ngu xuẩn nhân loại. Bản vương tử là sẽ không bỏ qua ngươi, chịu chết đi. Náo nhân chỉ có như hạt đậu lành của Ca Nghị vương tử cũng tại hệ ngân hà. Ngõa. Trên lầu ngỡ ngẩn vương tử, có loại gia đơn đấu, lão tử nhịn ngươi rất lâu. Nhìn xem náo nhiệt không chán, Trương Lãng cũng nghĩ nói lên hai câu, có thể gửi đi một tin tức thế mà muốn một kim tệ, quả quyết từ bỏ. Ban thưởng tự động tiến vào ba lô, kim tệ cũng không cần nhìn, Trương Lãng xuất ra một cái khắc ban thưởng thần bí quyển trục, đây chính là một cái bình thường quyển trục. mặt ngoài nhìn không ra cái nguyên cớ. Mở ra về sau, phía trên siêu siêu vẹo vẹo giống quỷ vẫy bùa, ngoại trừ biết tên gọi thần bí quyển trục bên ngoài, cái khác không có bất kỳ cái gì manh mối. Đành phải lại thả lại trong túi đeo lưng. Trương Lãng lúc này mới có thời gian quan sát tỉ mỉ trước mặt thành thị, thân ở trong thành thị cũng nhìn không ra tòa thành thị này lớn không lớn, bởi vì là cái thứ nhất tiến đến người chơi, toàn bộ thành thị trống rỗng, hai bên đường cửa hàng đại môn khóa chặt, ngay cả cái nờ tờ cờ dân bản địa đều không có. Đây chính là Bình Nguyên Thành, quả nhiên so Tân Thủ thôn lớn hơn. Một cái đi ra truyền tống trận người chơi phát ra ngạc nhiên tiếng hô: "Tiểu Cửu, ngươi lại tại nói nhảm, nơi này là thành thị đương nhiên so Tân Thủ thôn lớn, chúng ta nhanh truyền trước, cái thứ nhất truyền trước người khẳng định có ban thưởng." Truyền tống trận lại đi ra một người. Tiểu Cửu mành gật đầu: "Đúng, đi truyền trước." Hai người còn chưa đi xa, chướng lãng sau lưng truyền tống trận liền liên tiếp tỏa ra ánh sáng, không ngừng có người từ truyền tống trận chạy đến. Đi tìm chuyển chức đại sảnh, có nhận biết Trương Lãng người, khi đi ngang qua thời điểm nói đùa hô một tiếng quần coca, để Trương Lãng gai chán toát ra hai đạo hát tuyến. Đi chuyển chức, nhớ tới mở ra truyền tống trận ban thưởng một trăm vạn kim tệ, Trương Lãng không do dự nữa, xoay người thông qua truyền tống trận truyền tống về tân thủ thôn. Lục lao ca, Trương Lãng cũng biết có việc cầu người thời điểm, muốn biểu hiện nhiệt tình một điểm, trên mặt chất đầy để cho người ta thẳng rơi nổi ra gà tiếu dung, đi vào lục mạn thiên bên người, hỏi. Tha thứ sắc sáo trang cuối cùng một kiện trang bị ở nơi nào, ta lúc nào có thể chuyển chức gần táng chức nghiệp. Trang bị tại một cái người đi qua địa phương, về phần chuyển chức liền càng thêm đơn giản, chỉ cần đạt được cuối cùng một kiện trang bị, tùy thời đều có thể tới tìm ta chuyển chức. Đối mặt Trương Lãng nhiệt tình, lục mạng thiên mí mắt đều không có nháy một chút, xem ra còn tại ghi hận trước đó Trương Lãng không nói quách tưởng hòa tin tức. Ở đâu? Trương Lãng dùng sức hồi ước đi qua địa phương, tân thủ thôn chỉ có hơi lớn như vậy. Thực sự nghĩ không ra cuối cùng một kiện trang bị màu lục sẽ ở đâu. Lục Mạn Thiên ngửa đầu nhìn trời một bộ mặc sắc hình dạng của hắn. "Lão ca, trước đó là tiểu đệ sai, kỳ thật Quách Tường Hoa tại biết Vương Tam Thối tâm tư về sau, cái gì phản ứng đều không có, chỉ là đem chiếc nhận cho ta, sau đó liền rời đi." Vì trang bị, Trương Lãng chỉ có thể lấy lòng Lục Mạn Thiên. Lục Mạn Thiên hài lòng, thu hồi ngửa mặt nhìn lên bầu trời đầu, nhìn về phía khu cạn rừng rậm phương hướng, thanh âm trầm giọng nói, "Đang khô heo rừng rậm." Thủ yêu kỳ thật có hai cái, các ngươi chỉ giết chết một cái, còn có một cái khác, cuối cùng một kiện trang bị trên người nó. Lại là thủ yêu. Trương Lãng ai thán một tiếng, lần trước có thể giết chết là vận khí tốt, lại đi giết một lần, hắn thật đúng là không có lòng tin gì. Truyền tông trận đã mở ra, đầy cấp 10 người chơi đều rời đi tân thủ thôn, bất mãn cấp 10 người chơi cũng đều ở bên ngoài liệu mạng luyện cấp. Trương Lãng nhìn Tả Hữu không người thả ra tiểu tinh linh, hỏi, nó hiện tại đã cấp 10, làm sao còn không có kỹ năng Chờ ngươi chuyển chức thành công, nó tự nhiên là có thể học được kỹ năng. Lục Mạn Thiên một mặt hâm mộ nhìn xem trên không trung bay múa tiểu tinh linh. Chúng ta đều quen như vậy, có thể hay không trước chuyển chức, nếu như không có kỹ năng, chỉ bằng ta một người thực sự rất không chết thụ yêu. Trương Lãng cảm thấy lấy Lục Mạn Thiên bình thường là người, chuyển chức chuyện này rất có thể dùng tiền liền có thể giải quyết. Chương 26, ẩn tàng chức nghiệp. Vốn là không thể nào, bất quá nhìn ngươi có tiền như vậy phân thượng, phá lệ một lần cũng không phải không thể. Một trăm vạn kim tệ. Quả nhiên lục mạng thiên chính là cái chết muốn tiền. Làm sao ngươi biết ta có một trăm vạn kim tệ? Nhìn xem lục mạng thiên một tấm rúm gió mặt mò, chương lãng thật rất muốn một đấm đánh lên đi. Nói nhảm, liên tiếp ba lần hệ thống thông cáo, nghĩ không biết cũng khó khăn, một trăm vạn lấy ra, ta cho ngươi sớm chuyển trước, chỉ cần ngươi chuyển trước, sùng vật cũng sẽ đạt được kỹ năng A, hôn. Chỉ cần có tiền, lục mạng thiên thái độ so gặp cha ruột còn thân hơn. Không có cách, chương lãng chỉ có thể thỏa hiệp. Không có chuyển chức liền không có kỹ năng, chỉ dựa vào hỏa cầu thuật, trên cơ bản giết không chết thủ yêu. Hiện tại nhận biết mấy người đều tại đang cấp chuẩn bị tiến vào thành thị, Trương Lãng cũng không tiện chậm trễ bọn hắn thăng cấp thời gian, chỉ có thể đem còn không có che nóng hồi 100 vạn kim tệ giao dịch cho Lục Mạn Thiên. Nhanh chuyển chức. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên một mặt cười hì hì bộ dáng, Trương Lãng trong lòng liền khó chịu. Lục Mạn Thiên hướng Trương Lãng phương hướng khoát khoát tay, gật đầu nói, "Tốt. Vậy thì tốt rồi." Trương Lãng có chút không tin. Bắt đầu kiểm tra. Người chơi Trương Lãng, đẳng cấp cấp 10, chức nghiệp, duy nhất ẩn tàng chức nghiệp Huyền Ma Sư, kỹ năng, Hỏa Câu Thuật sơ cấp, Triệu Hoán Thuật sơ cấp, Dung Hợp Thuật sơ cấp, nhiều hai cái kỹ năng. Triệu Hoán Thuật, tại quái vật chết mất sau thi thể sẽ có 2 đến 3 giây cứng ngắc thời gian, tại khoảng thời gian này lợi dụng Triệu Hoán Thuật tiến hành triệu hoán, có nhất định tỷ lệ để quái vật trở thành chính mình triệu hoán thú, triệu hoán thú đẳng cấp không thể vượt qua người chơi, người chơi thăng cấp triệu hoán thú cũng sẽ thăng cấp. Triệu hoán thú tử vong có thể phục sinh, nhưng có thời gian củ độ, triệu hoán thú tử vong quá nhiều lần sẽ xuất hiện phản bội chạy trốn. Dung hợp, Huyễn Ma Sư kỹ năng Thiên Phú có thể cùng Triệu hoán thú tiến hành dung hợp, dung hợp có thời gian hạn chế. Nhìn thấy thêm ra tới hai cái kỹ năng, Trương Lãng nhịn không được nhíu mày lại, Triệu hoán thuật rất dễ lý giải, có thể cái này dung hợp giới thiệu cũng quá đơn giản, cái gì nói rõ đều không có. Lão Lục, Huyễn Ma Sư kỹ năng Thiên Phú dung hợp là cái gì? Tại sao không có nói rõ? Đã chuyển chức thành công, Trương Lãng cũng không cần đang lấy lòng Lục Mạn Thiên, Sương Hồ trực tiếp từ Lục lão ca giáng cấp đến lão lục. Lập tức kiếm lời 100 vạn, Lục Mạn Thiên tâm tình rất tốt, cười giải thích, dung hợp là huyễn ma sư trọng yếu nhất một cái kỹ năng, nó có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn cùng mình triệu hoán thú dung hợp, tại tự thân vốn có kỹ năng cùng thuộc tính trên cơ sở đạt được triệu hoán thú một chút thuộc tính cùng kỹ năng. Biến thái như vậy. Nghe xong Lục Mạn Thiên giảng giải, Trương Lãng đối ẩn tàng chức nghiệp Huyễn Ma Sư có một thứ đại khái hiểu rõ, bằng vào chính mình siêu cao trí lực, ma pháp tổn thương đã rất cao, nếu là đang tìm cái trí lực siêu cao triệu hoàn thú dung hợp, vậy không phải mình là vô địch, nghĩ tới đây, trương Lãng nước miếng nhịn không được chảy ra. Nếu như không có dung hợp kỹ năng này, Huyễn Ma Sư chính là ma pháp sư cùng triệu hồi sư hai cái chức nghiệp hợp lại cùng nhau mà thôi, nhưng nhiều một cái dung hợp về sau, liền triệt để không đồng dạng. Lúc Mạn Tiên nhìn thấy Trương Lãng chảy nước miếng ngốc dạng, lui về sau hai bước, nói tiếp đi, mặc kệ là huyễn ma sư hay là triệu hồi sư, tại lựa chọn triệu hoán thú thời điểm đều sẽ phi thường thận trọng, dù sao triệu hoán thú là có số lượng hạn chế, tân thủ thôn gốc kia thủ yêu mặc dù là nhỏ yếu nhất đầu linh quái, nhưng rầu gì cũng là một cái đầu linh cấp, vừa vặn thích hợp như ngươi loại này tân thủ dẫn thượng. Trứng lãng nhiệm vụ bỗng lại xuất hiện biến hóa mới, tập hợp đủ 6 trang nhiệm vụ biến thành giết chết thủ yêu, đạt được cuối cùng một kiện tha thứ sắc sáu trang, cũng thu phục thủ yêu trở thành triệu hoán thú. thành công chuyển chức gần tầng chức nghiệp huyền ma sư. Nhìn thấy nhiệm vụ bảng cải biến, Trương Lãng cảm thấy trầm xuống, triệu hoán thuật là có tỉ lệ thành công, sơ cấp triệu hoán thuật, Trương Lãng thực sự không có lòng tin một lần liền có thể thành công thu phục thụ yêu. Trương Lãng hỏi, nếu như lần này không thành công thu phục thụ yêu làm sao bây giờ? Loại tình huống này bình thường sẽ không xuất hiện, Triệu Hồi Sư tại lần thứ nhất sử dụng triệu hoán thuật thời điểm sát suất thành công cơ hội là 100%, huyền ma sư cũng giống như vậy. Trừ phi là loại kia uống nước lạnh đều nhét kẽ răng quỷ sôi sèo, nếu không thì sẽ không thất bại. Lục Mạn Thiên cho Trương Lãng một cái yên tâm đi thôi ánh mắt. Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, đột nhiên một đạo linh quang trong đầu xẹt qua, trong mắt lóe lên nguy hiểm qua màn, nhìn chằm chằm Lục Mạn Thiên, ngữ khí âm trầm nói, đã nhiệm vụ là để cho ta thu phục thụ yêu, vậy cái này hai cái kỹ năng coi như không cho ngươi kiếm tệ, ngươi cũng sẽ để cho ta học tập đúng không hả? Hắc hắc. Dung hợp nhưng là muốn chờ ngươi thu phục thụ yêu chuyển chức về sau mới có thể dạy cho ngươi. Ngụ ý chính là Triệu Hoán thuật có thể sớm dạy cho ngươi. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên không có sợ hãi bộ dáng, Trương Lãng thật đúng là không làm gì được hắn, vô duyên vô cớ bị lừa 100 vạn kiếm tệ, cũng chỉ có thể ở trong lòng tự an ủi mình, kia 100 vạn vốn chính là hệ thống, hiện tại chỉ là còn cho hệ thống mà thôi, nghĩ như vậy trong lòng liền tốt thụ nhiều. Tại tiệm thuốc mua chút thuốc, truyền tống trận mở ra về sau, tiệm sách cũng bắt đầu bán sách kỹ năng. Trước đó chỉ là một cái bài trí, bên trong không có cái gì, tất cả kỹ năng phần lớn đều là hơn 10 cấp sơ cấp kỹ năng, ở trong game hậu kỳ thuộc về loại kia ném trên mặt đất đều không ai nhìn một chút tồn tại. Dời đi lục thủy thôn đạp lên hướng khô cạn rừng rậm con đường, Trương Lãng vừa đi vừa xem xét tiểu tinh linh biến hóa, điểm thuộc tính biến hóa không lớn, trí lực y nguyên siêu cấp cao, thậm chí vượt qua Trương Lãng trí lực. Duy nhất để Trương Lãng để ý là kỹ năng, cấp 10 tiểu tinh linh giống như hắn thu được hai cái kỹ năng. Nhánh cây quỷ Đơn thể công kích, triệu hồi ra một cái nhánh cây đối mục tiêu tiến hành quật tạo thành ma pháp tổn thương, tổn thương chỉ số căn cứ trí lực cao thấp quyết định. Lục địa bay múa, phạm vi công kích, trong phạm vi nhỏ triệu hồi ra lá cây tiến hành công kích, đối nhiều cái mục tiêu tạo thành ma pháp tổn thương, tổn thương chỉ số căn cứ trí lực cao thấp quyết định. Tiểu tinh linh kỹ năng không để cho Trương Lãng thất vọng, từ hai cái kỹ năng danh tự nhìn phải cùng giết chết cái kia thụ yêu kỹ năng không sai biệt lắm. Có tiểu tinh linh kỹ năng Trương Lãng cũng coi như có một chút giết chết thụ yêu lòng tin, mệnh lệnh tiểu tinh linh đối một cái cấp 8 quái vật sử dụng hai cái kỹ năng, không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp miêu sát. Nhìn xem thi thể trên đất, Trương Lãng kém một chút liền sử xuất triệu hoán thuật, may mắn thời khắc mấu chốt nhớ tới triệu hoán thuật lần thứ nhất rất trọng yếu, không thể lãng phí ở quái vật bình thường trên thân. Khô cạn rừng rậm yên tĩnh, nơi này quái vốn là khó đánh, nếu như không phải là vì giết chết thụ yêu khai thông truyền tông trận, trên cơ bản sẽ không có người tới đây luyện cấp. Hiện tại truyền tống trận đã mở ra, nơi này thành không người hỏi thăm chi địa. Đi trước trước đó thụ yêu chết qua địa phương nhìn xem, nói không chừng một cái khác thụ yêu cũng giấu ở chỗ nào. Trương Lãng cũng không biết một cái khác thụ yêu ở đâu, chỉ có thể tìm vận may đi giết chết cái kia thụ yêu trô nào xem xét. Tại sắp tới gần địa phương thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên một trận tiếng đánh nhau, thanh âm rất nhỏ, Trương Lãng hốc lưng lại như mèo chậm rãi hướng thanh âm truyền ra phương hướng đi đến. Rất nhanh liền thấy được thanh âm phát ra nguyên nhân. Chỉ gặp tại phía trước chừng 20 mét địa phương, có một người đang cùng một cái cây chiến đấu, người kia thân thủ rất linh hoạt, trên giới tung bay, cây công kích cũng nghiêm túc, từ trên thân nhô ra tận mấy cái nhanh cây, không ngừng truy đánh lấy người kia. Chừng 27, liên thủ. Hán tại sao lại ở đây? Tại cùng cây đánh nhau người chính là chương lãng nhận biết đinh phong. Lúc này đinh phong lượng máu đã hạ xuống nguy hiểm trị số, đinh phong tựa hồ cũng biết tình huống của mình, một cái xoay người nhanh chóng rời đi cây phạm vi công kích. Liên lặng xuất ra mấy bình huyết dược, yên tĩnh chờ đợi HP khôi phục. Làm HP khôi phục đầy về sau, Đinh Phong lại bắt đầu một vòng mới công kích, nhìn đến đây, Trương Lãng lập đầu, dựa vào Đinh Phong chậm như vậy chầm mãi, đánh một hồi liền ra uống thuốc khôi phục, tại hắn khôi phục thời điểm, thủ yêu lượng máu cũng đang khôi phục, một vòng công kích đến đến, nhiều nhất chỉ có thể cho thủ yêu tạo thành mấy chục điểm lượng máu tổn thương, căn cứ cái trước thủ yêu lượng máu suy tính, trước mặt cái này thủ yêu lượng máu ít nhất có hơn vài điểm, muốn dựa vào loại Phương pháp này mài chết Thụ Yêu, có trời mới biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian. Cái này Đinh Phong kiên nhẫn là thật tốt, từ Thụ Yêu giảm bất lượng máu đến xem, Đinh Phong ở chỗ này chí ít có một đoạn thời gian, nếu muốn giết Thụ Yêu hoàn toàn có thể chuyển chức về sau, học được kỹ năng tại đến, vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, đây cũng là trường lãng không nghĩ ra địa phương. Đinh Phong bởi vì lúc trước bị giết qua một lần, hiện tại đẳng cấp chỉ có cấp 9, tại tân thủ thôn thăng cấp vẫn là thật dễ dàng. cũng liền nửa ngày thời gian liền có thể lên tới cấp 10, sau đó đi thành thị chuyển trước, tại đến giết cái này thụ yêu đầu lĩnh, đây là Trương Lãng có thể nghĩ đến phương pháp tốt nhất. Chẳng, trùng hợp như vậy, ngươi cũng tới giết thụ yêu bột. Trương Lãng tại né sau khi, chủ động từ ẩn thân sau cây đi ra, nếu là hắn tại không đi ra, Đinh Phong thật sự có có thể sẽ một mực cùng thụ yêu mãi xuống dưới. Là ngươi, Nhất Thụy Thập và Nghiên. Nghe được có người nói chuyện, Đinh Phong nhanh chóng quay đầu, chủy thủ trong tay nhắm ngay người tới. Khi thấy là người quen thời điểm, lông mày không dễ dàng phát rác nhíu một chút. Ta nhìn một mình ngươi đánh quái thật mệt mỏi, không bằng chúng ta cùng một chỗ phát nổ cái này thụ yêu thế nào?" Trương Lãng đề nghị. Đinh Phong suy nghĩ thật lâu mới miễn cưỡng gật đầu, mở miệng nói, "Phát nổ trang bị ta muôn trước chọn." "Không được." Điều kiện này Trương Lãng cũng không dám đáp ứng, tha thứ sáu trang mắt thấy liền muốn gõ gõ, hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem bị Đinh Phong cấp đi. Đinh Phong sắc mặt lạnh lẽo không nói nữa, ý kia rất rõ ràng. không để hắn chọn trước trang bị, hắn liền không đáp ứng liên thủ. Trương Lãng buồn bực vỗ xuống cái trán, Đinh Phong người này rất quái lạ, điểm này tại lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm, Trương Lãng liền có hiểu biết, mặc dù bị đối phương lừa một vạn kim tệ, nhưng Trương Lãng đối Đinh Phong cũng không có chút nào chán ghét. Mỗi khi nhìn thấy Đinh Phong bộ dáng, Trương Lãng liền có loại nhìn thấy khi còn bé ảo giác của mình, lúc nhỏ vì có thể nuôi sống chính mình, Trương Lãng đã từng không từ thủ đoạn qua, trộm qua, đoạt lấy, bị người nắm qua, cũng bị đánh qua. chứ thể chỉ là vì sống sót, thằng đến về sau trưởng thành hiểu chuyện, mới biết được chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm. Trước mắt Đinh Phong tựa như khi còn bé chính mình, không biết đúng sai, chỉ biết là kiếm tiền, đối phương có lẽ có nhất định phải làm như thế lý do. Nhìn xem sắc mặt Quật Cường không có một chút nhượng bộ dự định Đinh Phong, chưng lãng trước mắt, hỏi: "Ngươi tới nơi này có phải hay không tại làm chuyện trước nhiệm vụ?" Đinh Phong trong mắt xuất hiện một vẻ bối rối, tại hắn cấp 10 thời điểm liền nhận được chuyện trước nhiệm vụ, lúc ấy người ở đây quá nhiều. Hắn không có cách nào đòn độc giết, cho nên liền đi theo cột cạ bên người xung làm lên bảo tiêu, thẳng đến về sau bị giết một lần, đẳng cấp cũng rất xuống cấp 9. Ở thời điểm này truyền tống trận mở ra, khô cạn rừng rậm lập tức thành không người đến địa phương, Đinh Phong ngay cả luyện cấp tâm tình đều không có đi thẳng tới khô cạn rừng rậm, vận khí của hắn không sai, rất nhanh liền tìm được một cái khác thụ yêu, nhưng hắn vận khí cũng không tốt, cái này một cái thụ yêu so sánh với một cái càng thêm cường đại. Trương lão nhìn thấy Đinh Phong trong mắt kia tia bối rối, Liên biết chính mình phỏng đoán không sai, tiếp tục truy vấn, ngươi chuyển chức nhiệm vụ có phải hay không giết tụ yêu còn cần đạt được chuyển chức vật phẩm. Ngươi làm sao đều biết, chẳng lẽ ngươi cũng là ẩn tàng chức nghiệp. Đinh Phong nói xong cũng hối hận, ẩn tàng chức nghiệp là hắn ở trong game bí mật lớn nhất. Thế mà dễ dàng như vậy nói ra. Một tân thủ thôn thế mà xuất hiện hai cái ẩn tàng chức nghiệp. Trứng Lãng ở trong lòng bắt đầu phân tích Đinh Phong là ở nơi nào nhận được ẩn tàng chức nghiệp, Lục Thủy thôn tổng cộng cũng không có mấy cái dân bản địa. Lục Mạn Thiên nơi đó liền không cần suy nghĩ, kia là cái chết muốn tiền lão hỗn đản, Đinh Phong cũng là một cái chỉ nhận tiền tiền mê, chỉ cần không phải từ Lục Mạn Thiên chỗ nào đạt được ẩn tàng chức nghiệp, liền sẽ không cùng hắn sinh ra xung đột. Đây cũng là Trương Lãng suy nghĩ nhiều, hắn chuyển chức huyễn ma sư là thế giới thứ 3 duy nhất ẩn tàng chức nghiệp, toàn bộ trong trò chơi chỉ có hắn một cái người chơi, dân bản địa ngoại trừ, trừ phi hắn ngày đó nghị quần xóa nít không chơi, sau đó thế giới thứ 3 mới có thể tại xuất hiện một cái huyễn ma sư người chơi. Nhiệm vụ của ta vật phẩm là một kiện vũ khí, nhiệm vụ của ngươi vật phẩm là cái gì? Hai người chúng ta cũng không khả năng đều là vũ khí a. Vì có thể cùng một chỗ liên thủ, Trương Lãng hơi để lộ một điểm chính mình cần chuyển chức vật phẩm. Vũ khí? Đinh Phong lần này càng căng thẳng hơn, sợ Trương Lãng cùng hắn đoạt chuyển chức vật phẩm. Cái gì? Trương Lãng bẹp bẹp miệng, cố gắng bày ra một bộ ta là người tốt đừng hiểu lầm dáng vẻ, nói tiếp đi, ta là ma pháp vũ khí. Tiểu tử, nhìn ngươi cầm chủ thủ Khẳng định là muốn chuyển chức thích khách, ta cũng không tin ngươi chuyển chức vật phẩm cũng là ma pháp vũ khí. Trương Lãng nghĩ như vậy? Ma pháp vũ khí? Đinh Phong bày ra một bộ phòng bị trạng thái, mặc dù khả năng đánh không lại Trương Lãng, nhưng cần thiết phản kháng vẫn là phải có. "Nóa!" Trương Lãng dùng sức ở trong lòng thủ cái ngón giữa, thực sự bội phục mình vật khí, nhìn thấy Đinh Phong bày ra muốn công kích tư thế, thở dài, nói: "Ta là Sáo Trang, ngươi cũng không thể cũng là Sáo Trang đi." Sáo Trang Đinh Phong nhìn Trương Lãng ánh mắt đã thay đổi, giống đang nhìn một cái giặc cướp. "Ngóa, dựa vào, dựa vào." Trương Lãng mở ra trang bị ẩn tàng lục sắc qua mang, trên thân mấy món đồ bộ xanh lá cây đột nhiên toát ra lu quang, nhìn xem Đinh Phong trợn mắt ốc mồm biểu lộ, hung hăng nói, "Ta là đồ bộ xanh lá cây, ngươi nếu là dám nói mình cũng là đồ bộ xanh lá cây, lão tử lập tức phát nổ ngươi." "Không phải." Đinh Phong lắc đầu. "Hô." Trương Lãng thở dài một hơi, hắn thật đúng là sợ Đinh Phong cũng là đồ bộ xanh lá cây. Hai người đã không phải đồng dạng sáo trang tiếp xuống liền đơn giản, tiến lên ôm Đinh Phong cổ, nhiệt tình nói, đã không phải đồng dạng sáo trang, lần này chúng ta là không phải có thể liên thủ. Đinh Phong mắt nhìn trên bờ vai tay, có thể có chút không quen bị người như thế tới gần, bất an uốn éo mấy lần bả vai, gật đầu nói, có thể. Trang bị làm sao chia? Trương Lãng hỏi. Ta chọn trước. Đinh Phong y nguyên kiên trì. Tốt ta, người chọn trước. Trương Lãng thực sự sợ cái này chết đầu bóc. Dù sao đối phương kiện thứ nhất khẳng định sẽ chọn chính mình chuyển chức vũ khí. Tại công kích thủ yêu trước đó, Trương Lãng cảm thấy vẫn là trước lẫn nhau tìm hiểu một chút tốt, hỏi: "Ngươi có cái gì kỹ năng?" Chương 28: tối say lớn. Một kích chí mạng, ẩn nút. Đinh Phong cũng không có dấu giếm, nói hai cái. Trương Lãng cũng đem chính mình kỹ năng nói ra, liền ngay cả tiểu tinh linh kỹ năng đều nói, bất quá không nói dung hợp kỹ năng, kỹ năng này dù sao hiện tại cũng không dùng được, nói hay không đều như thế. không bằng xem như át chủ bài giữ lại. Giới thiệu xong hai người tình huống căn bản, tiếp xuống liền nên chém chém giết giết, cùng tụ yêu chiến đấu một hồi, Trương Lãng mới phát hiện một cái lúng túng vấn đề, hai người bọn họ đều là gia dọn, ân, Đinh Phong so Trương Lãng muốn tốt như vậy một chút, nhanh nhẹn thuộc tính cao, rất dễ dàng tránh thoát tụ yêu công kích, nhưng Trương Lãng nhanh nhẹn chỉ có đáng thương 0.1, căn bản không có cách nào né tránh tụ yêu công kích, không có khiên thịt ở phía trước cản trở, Trương Lãng tụy. Thời đều có cơ bút máy khả năng Ngay từ đầu Trương Lãng còn trông cậy vào Đinh Phong có thể ở phía trước cản một chút, ai ngờ ra hỏa này nhìn thấy kỹ năng liên tránh, cũng không phải hắn không muốn cản, né tránh thuần túy là bản năng phản ứng, tại bên bờ sinh tử kinh lịch mấy lần về sau, Trương Lãng quả quyết thối lui đến khoảng cách an toàn. Dạng này giết, không phải biện pháp, công kích của ta cao, rất dễ dàng gây nên thù yêu cừ hận, không có chiến sĩ bảo hộ, ta đều không có cách nào an toàn thả kỹ năng. Trương Lãng nhìn xem đồng dạng lui về tới Đinh Phong, hỏi Ngươi có hay không nhận biết bằng hữu, có thể làm khiên thịt cái chủng loại kia." Đinh Phong tối đầu không nói. Tốt "Ta, ta hỏi một kẻ ngu ngốc vấn đề." Trương Lãng cảm giác cùng Đinh Phong lấp lâu, thông minh của mình cũng hạ tuyến, mở ra hảo hữu bảng nhìn xem Tử Phi Ngư ảnh chân dung vừa vặn lóe lên, không có trước tiên cho Tử Phi Ngư phát tin tức, mà là nhìn về phía Đinh Phong đề nghị, "Ta tìm hai cái bằng hữu tới hỗ trợ, không phải chỉ dựa vào hai người chúng ta rất khó giết chết thủ yêu, coi như có thể giết chết cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian." Dạng này đẳng cấp lại so với người khác thấp rất nhiều, không có lời. Đinh Phong Miễn Cưỡng nhẹ gật đầu, xem như đồng ý Trương Lãng đề nghị. Thử Phi Ngư, có thời gian không, đến giúp đỡ đánh cái buồn. Ở đâu? Tin tức vừa gửi tới, Thử Phi Ngư liền hồi đáp. Khô cạn rừng rậm. Quá xa, chúng ta ngay tại địa phương khác luyện cấp. Lần này tin tức hồi phục có chút chậm, một lát sau, Thử Phi Ngư lại phát một tin tức. Ta có người bằng hữu vừa lúc ở khô cạn rừng rậm tìm kiếm thụ yêu buồ hắn có cái nhiệm vụ là giết thụ yêu, có thể để hắn hỗ trợ, tên của hắn cứ gọi Cối Xay Lớn. Có thể chịu cái sao, ta cần khiên thị. Tuyệt đối có thể, Cối Xay là cái siêu cấp thích bảo hộ người ra hỏa, ta cùng hắn nói một tiếng, ngươi thêm hắn hảo hữu. Cảm ơn. Trương Lãng lợi dụng tìm kiếm hảo hữu công năng tìm thấy được Cối Xay Lớn, thêm hắn hảo hữu, gửi đi tọa độ, cuối cùng chính là chờ đợi. Các ngươi tốt, ta là Cối Xay Lớn. Cối Xay Lớn thân hình cao lớn uy mãnh, cầm trong tay một thanh đại kiếm. Lúc nói chuyện nhìn có chút ngại ngùng. Ta gọi nhất thủy thập văn nghiên, cái kia thối lây khuôn mặt chính là Đinh Phong, đã ngươi là tử phi ngư bằng hữu, ta cũng liền nói thẳng, ngươi chuyển chức nhiệm vụ có phải hay không giết chết thủ yêu, từ trên người nó tuôn ra chuyển chức vật phẩm. Nhìn thấy tối say lớn gật đầu, Trương Lãng lại tiếp tục hỏi, nhiệm vụ của ngươi vật phẩm cũng là sáo trang. Tối say lớn tiếp tục gật đầu. Cũng là ma pháp vũ khí. Tối say lớn lại một lần nữa gật đầu. Có phải hay không đồ bộ xanh lá cây? Tối say lớn cuối cùng lắc đầu, tiếp xuống đến lượt ngươi hỏi. Trương Lãng nhìn về phía Đinh Phong, hắn cảm giác Tối say lớn Sáo Trang hẳn là cũng không phải là Đinh Phong, bất quá hắn rất muốn biết Đinh Phong chính là cái gì Sáo Trang, cho nên mới cố ý nhìn về phía Đinh Phong để hắn hỏi thăm, Tối say lớn. Là bóng đêm Sáo Trang sao? Đinh Phong hỏi rất thẳng thắn. Trương Lãng trên dưới dò xét Đinh Phong, nghi thẩm quả nhiên là cái thích khách, ngay cả Sáo Trang đều như thế chuẩn xác. Không phải. Tối say lớn lắc đầu. Thành thật mở ra trang bị ẩn tàng quang mang công năng, nguyên bản ảm đạm không ánh sáng trang bị đột nhiên toát ra một trận chướng mắt bạch quang. Ta là quang minh sáo trang. Cối xay lớn thu hồi trang bị tản ra quang mang, ngượng ngùng gãi gãi cái hốc. Trương Lãng vỗ vỗ hai tay, nói: "Tốt, đã trang bị không có xung đột, tiếp xuống cái này làm việc, về phần cái khác trang bị phân phối, Đinh Phong người chọn đầu tiên tuyển, cối xay lớn, cái thứ hai, ta cái thứ ba, dạng này hẳn là cũng không có vấn đề gì đi." Đinh Phong gật đầu đồng ý, Tối Xay Lớn cũng không có ý kiến gì, phía dưới chính là ba người đại chiến thủ yêu thời khắc. Nhiều một cái Tối Xay Lớn gia nhập chính là không giống, Tối Xay Lớn đồng dạng có hai cái kỹ năng, có một cái là chính mình lĩnh ngộ gọi là phòng ngự, có nhất định tỷ lệ đón đỡ một lần công kích, còn có một cái gọi phòng hộ, là một cái có thể thay đồng đội chia sẻ tổn thương kỹ năng. Có cối xay lớn gia nhập giết thủ yêu liền đơn giản nhiều, hiện tại Trương Lãng cũng hiểu được Tử Phi Ngư vì cái gì nói hắn siêu cấp thích bảo hộ người. chỉ cần Trương Lãng gặp nguy hiểm, không nói hai lời trực tiếp dùng thân thể của mình ngăn tại phía trước, không chút nào mang do dự. Tại khối xe lớn bảo vệ dưới, Trương Lãng rất thoải mái phóng thích ra kỹ năng, về phần Đinh Phong, tuyệt không dùng lo lắng, hắn tựa như một cái trơn trượt cá tránh, thủ yêu rất khó đụng phải hắn, ngay từ đầu một mình hắn đều có thể cùng Thu yêu vùng hữu, hiện tại nhiều hai người, càng thêm không thành vấn đề. Mặc dù là lần thứ nhất tổ đội, ba người phối hợp coi như ăn ý, chưa từng xuất hiện vấn đề quá lớn. Duy nhất đáng giá chú ý chính là Đinh Phong, rõ ràng là ba người đánh quái, quả thực là để hắn đánh ra đơn đấu cảm giác. Theo Đinh Phong một cái một kích chí mạng, Thù Yêu thi thể một trận cứng ngắc, Trương Lãng nhắm ngay cơ hội nhanh chóng tiến lên, vội vàng sử dụng Triệu Hoán Thuật, chỉ gặp một đạo ánh sáng dịu dịu vòng từ Trương Lãng trên thân xung ra, đi vào Thù Yêu trên thân, giống như là một cái thòng lọng bọc tại Thù Yêu trên cành cây, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta không phải là cái kia không may đến uống nước lạnh đều sẽ nhét kẽ răng người đi. Trương Lãng trợn mắt nhìn xem bọc tại thụ yêu trên cành cây thong lặng biến mất, Thủ Ưu thi thể một chút phản ứng cũng không có, vô ý thức nhớ tới Lục Mạn Thiên đã nói, Thủ Ưu thi thể chỉ có 2 đến 3 giây cứng ngắc thời gian, đến thời gian, Thủ Ưu thi thể liền sẽ biến mất, cũng tại nguyên chỗ tuân gia trên người trang bị. Tại tới một lần, Triệu Hoán Thuận. Không tin Tà Trương Lãng lại sử dụng một lần Triệu Hoán Thuận, đồng dạng thong lặng, đồng dạng bọc tại thụ yêu trên cành cây, sau một khắc, thong lặng biến mất, Thủ Ưu không có gì phản ứng. Ta đi. Như thế chuốt xui xẹo, tại đến. Trương Lãng muốn tại phát động triệu hoán thuật, lại phát hiện chưa hề dùng tới đến, nhìn kỹ nguyên lai kỹ năng đang làm lạnh bên trong. Vừa rồi rõ ràng liên tục dùng 2 lần, làm sao hiện tại lại muốn làm lạnh? Trương Lãng không hiểu. Chúc mừng thành công thu phục thú yêu triệu hoán thú. Một đạo hệ thống nhắc nhở, để Trương Lãng đại hỉ, không để ý triệu hoán thuật làm lạnh sự tình. Lần thứ nhất sử dụng triệu hoán thuật xác suất thành công cơ hồ 100%, nhưng cũng có quỷ xui xẻo sẽ thất bại, một khi thất bại Tiếp tiếp còn sẽ có một cơ hội, bất quá xác suất thành công liền không có lần thứ nhất nhiều như vậy, đây cũng là Trương Lãng tại lần thứ hai sử dụng triệu hoán thuật thời điểm vì cái gì không có thời gian cụn động nguyên nhân, cơ hội này chỉ hạn một lần. Thu yêu được triệu hoán sau khi thành công, theo một đạo làm rơi đổ tiếng vang, tản ra đủ loại quang mang trang bị tản mát trên mặt đất. Chương 29: Dư Hầu Đao. Đinh Phong không cần phải nói, liền tay của hắn nhanh nhất, tại một thanh mầu đèn chủy thủ còn chưa rơi xuống đất trước đó liền bắt vào trong tay. Trương Lãng ngay cả chủ thủ dáng vẻ đều không thấy rõ ràng. Cái này chính là ta nhiệm vụ vật phẩm. Đối sai lớn nhặt lên một thanh kỵ sĩ kiếm, kỵ sĩ kiếm rất rộng lượng, mặt ngoài tản ra bạch sắc quang mang, nhìn có mấy phần thần thánh hư vị. Hai người đạt được chính mình sáo trang đều rất vui vẻ, bởi vì thu phục thụ yêu triệu hoàn thú, Trương Lãng lúc đầu cũng rất vui vẻ, thế nhưng là khi hắn đi vào phát ra lục sắc quang mang dựa hấu đao trước mặt lúc, sắc mặt dần dần biến thành cùng trên mặt đất dựa hấu đao một cái nhăn sắc. Tha thứ sắc sáo trang bộ kiện một chồng, vũ khí màu xanh lục, Dư Hấu đao, có thể biến đổi hoán hình thái, vật lý công kích 10-10, toàn thuộc tính thêm 2, đẳng cấp nhu cầu không. Vật lý công kích, vật lý công kích. Trương Lãng nhìn xem Dư Hấu đao phía sau vật lý công kích, trong miệng lập đi lặp lại nhắc tới, hắn là một cái trí lực siêu cấp cao pháp sư, muốn một cái vật lý công kích vũ khí có tác dụng quái gì? 10 và 5, mau tới chia trang bị. Ngay tại Trương Lãng buồn bực chỉ thiên tức miệng mắng to thời điểm, của say lớn thanh em truyền tới. Trở về đang tìm cái kia lục lão đầu tính sổ sách, hiện tại trước chia trang bị. Trương Lãng nhìn một chút trên đất trang bị, kim đệ, ngân đệ, tiền đồng một cái đều không có, không cần hỏi khẳng định là bị Đinh Phong nhặt lên bỏ vào trong túi đeo lưng của mình. Gia hỏa này liền cùng Lục Mạn Thiên một cái đức hạnh, chỉ có vào chứ không có ra, Trương Lãng căn bản không trông cậy vào hắn có thể đem nhặt lên tiền lấy ra. Cái này thủ yếu so sánh với một cái khó đánh, cũng nhiều thua thiệt ba người bọn hắn đều mặc xáo trang. cũng đều có kỹ năng, lúc này mới đem thú yêu cho phát nổ, thú yêu cho trang bị cũng so sánh với một cái mua tốt. Vừa vận ba kiện lam trang, cái khác đều là bạch sắc trang bị, ba kiện lam trang theo thứ tự là một cái dây, một cái hộ giáp, một cái trọng kiếm. Hộ giáp thích hợp đinh phong, trọng kiếm thích hợp cối xay lớn, về phần dây vừa vận thích hợp bản thân, bởi vì dây cần chính là trí lực, dòng giáp cần 35 điểm trí lực, rốt cục có cần trí lực trang bị, Trương Lãng đưa tay muốn cầm lấy dây, đột nhiên một cái đại thủ đem dây tóm lấy. Trương Lãng bắt hụt, ngầm đầu nhìn về phía lấy đi dạy chủ nhân, lúc đầu bởi vì dưa hấu đau sự tỉnh cũng có chút phiền muộn, lần này thật buồn bực, lớn tiếng nói, ngươi là một cái thích khách, muốn đôi dạy kia làm gì, không thấy được kia là cần trí lực mới có thể trang bị sao, đừng nói cho ta ngươi trí lực có 35 điểm. Bán lấy tiền. Đinh Phong thu hồi dạy, nhẹ nhàng cho Trương Lãng một cái không cách nào phản bác lý do. Ngươi lợi hại. Trương Lãng nhìn xem trên đất hai kiện làm trang, trước đó đã nói xong. Đinh Phong người chọn đầu tiên tuyển, hiện tại đến phiên tối say lớn, hắn cầm cái kia thanh trọng kiếm, tay phải cầm phát ra bạch quang quang minh kiếm, tay trái cầm không có giám định trọng kiếm, hai tay cùng lúc vung dậy, nhìn rất uy phong. Chỉ còn lại có một cái không dùng được lam sắc hộ giáp, cảm thấy được Đinh Phong chơ mắt nhìn trên đất hộ giáp, Trương Lãng cảm thấy mềm nún, dùng chân đem hộ giáp đá hướng Đinh Phong phương hướng, rất tiêu sái xoay người, phất phất tay nói, "Ca từ bỏ, các ngươi điểm đi." Đinh Phong xoay người nhặt lên trên đất hộ giáp, Nhìn xem dần dần đi xa Trứng Lãng, trong mắt lóe lên một tia dị dạng quan mang. Trứng Lãng không biết Đinh Phong cùng Cối Xay Lớn sẽ làm sao chia trang bị, nhưng có một số việc không cần nhìn đều có thể đoán được, cuối cùng khẳng định là Cối Xay Lớn ăn thiệt rồi, Đinh Phong kiếm lớn. Trứng Lãng trở lại Lục Thủy thôn vô cùng lo lắng gọt tới trong thôn, phát hiện cái này Lục Mạn Thiên là chức năng RPG, lại phóng tới Lục Mạn Thiên nhà, thô bạo đẩy cửa ra, hướng về phía bên trong hô, lão lục, ngươi cái con rùa già, ca vũ khí thế nào lại là đưa hấu đao? Hôm nay ngươi nếu là không giải thích rõ ràng, ta không để yên cho ngươi. Ngươi trẻ tuổi, không muốn như thế đại hỏa khí, đến, đến, ngồi xuống nói. Lúc Mạn Tiên Bình chân như vậy ngồi trên ghế, trong tay bưng bát, tư lưu tư lưu an mì sợi, tuyệt không sợ Trương Lãng sẽ đối với hắn thế nào. Ta là một cái pháp sư, vũ khí vì sao lại là dưa hấu đao, cái này khiến ta về sau đánh như thế nào quái thăng cấp, chẳng lẽ muốn xông đi lên cùng quái vật một trận đối chọi. Trương Lãng đi vào trước bàn, Đem dưa hấu đao hung hăng nện ở Lục Mạn Thiên trước mặt, trên bàn một đĩa dưa muối đi theo hơi nhúc nhích một chút. Lục Mạn Thiên buông xuống trong tay bát, cầm lấy dưa hấu đao nhẹ nhàng đuắt ve thân đao, nói nhỏ: "Đã lâu không gặp, nhớ kỹ lúc trước ta dùng nó cắt dưa hấu tới, về sau không cẩn thận bị tặc nhân chỗ trộn, ở phía sau đến liền lưu lạc đến thụ yêu trên tay, hôm nay rốt cục lại gặp được." "Đừng cả những thứ vô dụng này, ngươi ngược lại là nói một chút, ta một cái pháp sư cầm một thanh dưa hấu đao, cái này đúng sao?" Trương Lãng đoạt lấy dưa hấu dao, trước mặt Lục Mạn Thiên Huy vu mấy lần. Rõ ràng là chính ngươi suẩn, còn dám quấy đao không được. Lục Mạn Thiên lật qua lật lại một đôi mắt cá chết, cầm lấy trên bàn mủy sợi tiếp tục ăn, tại Trương Lãng nhịn không được sắp bộc phát thời điểm, chậm rãi mở miệng, ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy dưa hấu dao đằng sau có thể biến hóa hình thái mấy chữ sao? Lão phu nhìn ngươi tuổi còn trẻ, hẳn là liền có nháy mắt, dẫn đến mắt mờ, thấy không rõ lắm phía trên chữ viết không thành. Nghe lục mạn thiên bộ này tức chết người không đền mạng ngư khí, Trương Lãng là thật nghĩ là bản, nhưng ở lật bản trước đó muốn trước hiểu rõ trong tay dưa hấu đao đến tọt cùng là cái gì quỷ. Ta đương nhiên nhìn thấy có thể biến đổi hoán hình thái năm chữ, nhưng mặc kệ nó làm sao biến hóa, cái này lực công kích vật lý tổng sẽ không thay đổi thành ma pháp công kích lực đi. Trương Lãng vừa đi vừa về vui đùa dưa hấu đao, đao phong sắc bén, thân đao bằng loáng, đúng là một thanh tốt nhất dưa hấu đao. Làm sao lại không thể biến thành ma pháp công kích, ngươi thử qua. Lục Mạn Thiên cầm chén bên trong cuối cùng một cây mủy sợi ăn vào trong miệng, rất không có hình tượng dùng tay áo lau miệng. Thật có thể biến ma pháp công kích? Trương Lãng hỏi. Tuyệt đối có thể, nó thế nhưng là lão phu năm đó sử dụng vũ khí. Ngươi cũng là huyễn ma sư. Đương nhiên. Lục Mạn Thiên hai tay chống ngực, bày ra một cái tự nhận là rất khốc tạo hình. Trương Lãng cầm dưa hấu đao, tả hữu tìm kiếm, chính là không thấy được có thể thay đổi hình thái phương pháp, cười làm lành nhìn xem Lục Mạn Thiên, thân mật hô, "Lục lão ca, Lục Mạn Thiên ngửa đầu dùng lỗ mũi đối Trương Lãng, một bộ hờ hững lạnh lẽo cao ngạo dạng. "Lục Lão ca, chúng ta thế nhưng là đồng dạng chức nghiệp, nếu như ta mỗi ngày cầm một thanh dưa hấu đao khắp nơi rêu dao, cũng có hại chúng ta huyễn ma sư uy phong không phải?" Trương Lãng ở trong lòng dùng sức run lên nổi da gà. "Ừm." Lục Mạn Thiên cuối cùng có phản ứng, bàn tay đưa ra, Trương Lãng trong tay dưa hấu đao liền bay đến trong tay hắn. Trương Lãng nhìn một chút không có vật gì tay, lại nhìn một chút cầm dưa hấu đao Lục Mạn Thiên. Trong lòng lén lút tự đủ, đây rốt cuộc là thế giới cho chơi, vẫn là thế giới võ hiệp. Tốt, vũ khí phong ấn đã mở ra, sau này người muốn thiện đái thanh này vũ khí. Lục mạng thiên chỉ là tại dưa hấu đào trên trôi đào vừa đi vừa về xoa nắn mấy lần, chỉ ít tại trương lãng trong mắt là dạng này, sau đó liền ném về tới trương lãng trên tay. Truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé truy cập trang web đào đi ở chuyện full.com để nghe chọn bộ. linh dưới mô tả video nhé chương 30, yêu là một đạo quang. Trương Lãng xem xét dư hấu đao thổ tính, không có bất kỳ biến hóa nào, cẩn thận hỏi, Lục Lao ca, vẫn là không có nhắc nhở ở nơi nào có thể biến hóa hình thái a. Đồ Đẩn, ngươi vừa rồi con mắt nhìn chỗ nào, chớp mở tại trên chuôi đao. Lục Mạn Thiên nhảy dựng lên tại Trương Lãng trên đầu hung ác gõ một cái. Trương Lãng cũng không đoán hỏi tới đầu, thanh kiếm chuôi tiến đến trước mắt, chỗ nào sắc thực có mấy cái cái nút. Một ngón tay nhẹ nhàng ấn xuống một cái trong đó một cái nút, dưa hấu đau một trận lắc lư, ngay sau đó tại Trương Lãng nhìn chăm chú, biến thành một thanh đại kiếm, vẫn là vật lý công kích 10-10. Thật thay đổi. Trương Lãng mừng rỡ đổi một cái nút ấn xuống, lần này vậy mà biến thành một cái lang nha đổng, theo từng cái khác biệt ra hình vũ khí xuất hiện trong tay, Trương Lãng càng phát ra vui vẻ. Cuối cùng làm vũ khí biến thành đũa phép thời điểm, Trương Lãng ngừng lại, tranh thủ thời gian xem xét đũa phép thuộc tính. Tha thứ sắc sáo trang bộ kiện một chồng. Lục sát pháp trượng, có thể biến đổi hoán hình thái, ma pháp công kích mười mười, toàn thuộc tính thêm hai, đẳng cấp nhu cầu không. Xem đến phần sau ma pháp công kích, trưng lãng thở phào nhẹ nhõm, xem ra sau này còn nhiều hơn thêm luyện tập vũ khí biến hóa hình thể phương pháp, tốt nhất là luyện đến muốn cái gì liền đến cái gì. Lão lục, ta như vậy có phải hay không chuyển chức thành công? Trưng lãng là cái phi thường hiện từ người, có việc thời điểm chính là lục lão ca, lúc không có chuyện gì làm chính là lão lục, xưng hô là phải tùy thời cải biến. Xem ở kia 100 vạn kim tệ phân thượng, liền không làm khó dễ ngươi." Lục Mạn Tiên phất phất tay. "Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Nhất Thủy Thập Vạn Nghiên trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất chuyển chức người chơi, ban thưởng điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên cấp 3, sau đó sẽ tiến hành vũ trụ thông cáo, xin hỏi phải trang ẩn tàng tính danh?" "Không ẩn tàng, làm người chính là không thể quá vô danh." Trừng lãng trên thân thân cấp quang mang liên tục sáng lên 3 lần, hắn cũng không hề để ý thăng cấp, mà là vút vút trong tay đũa phép. Càng xem càng là ưa thích, đũa phép có dài hơn 1m, nhìn không ra là dùng làm bằng vật liệu gì chế thành, mặt ngoài khắc họa lấy một đầu xoay quanh hình rồng thú, không biết có phải hay không ảo giác, tại đũa phép bên trong tựa hồ còn có một loại nhàn nhạt xạ hương vị, để nghe được người cảm giác đầu óc náo một trận thanh tỉnh. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng hệ ngân hà người chơi nhất Thụy Thập và Nghiên, trở thành thế giới thứ 3 cái thứ nhất chuyển chức người chơi, ban thưởng điểm kinh nghiệm trực tiếp tăng lên cấp 3, đẳng cấp bảng xếp hạng hệ thống mở ra. Vũ trụ thông cáo tại thế giới thứ ba lại đưa tới một trận bao tác, hệ ngân hà không chắc cũng tại một lần bởi vì nhất thủy thập vạn nghiên má soát bình phòng. Quân có ca, quá ngư bức, liền chuyển chức đều đi tại chúng ta phía trước. Quân có ca, uy vũ, mạnh mẽ lên, ngươi sẽ đồng ý hảo hữu của ta xin đi. Quân có ca, cầu bao nuôi, cầu bộ thí, cầu trà đạ. Trên lầu là cái đồ biến thái, giám định hoàn tất. Nóa, nhất thủy thập vạn nghiên ngươi có phải hay không bật hậc, chuyển chức nhiệm vụ khó như vậy làm. Vậy mà nhanh như vậy hoàn thành. Tin tức mới nhất, Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên là thế giới thứ 3 vận hành máy chủ Tinh Vọng Tứ Sinh Nhi Tử, ẩn tang thuộc tính may mắn cùng mỹ lực giá trị toàn bộ là 1000. Trên lầu, không có chứng cứ đừng tung tin đồn nhảm, ta cái này có thể tin tin tức, kỳ thật căn bản cũng không có Nhất Thụy Thập Vạn Nghiên người này, tất cả đều là hệ thống bệnh ra lựa gạt người chơi. Chúc mừng 100 vạn Nghiên huynh trở thành cái thứ nhất truyện trước thành công người chơi, mà khác phi ngư bang đại lượng nhận người, người có ý đến Bình Nguyên thành gặp mặt nói chuyện. Nhỏ bé lại ngu xuẩn nhân loại, bản vương tử là sẽ không bỏ qua ngươi. Lại là ngươi cái này hai hàng cột cạ, hệ ngân hà cũng không phải cự thận tinh hệ, cho lão tử thả thông minh một chút, không phải giết ngươi một trăm thứ. Hệ thống thông cáo, chúc mừng cự thận tinh hệ người chơi, Kha Tịch Long trở thành thế giới thứ 3 cái thứ 2 thành công truyện trước người chơi, ban thưởng điểm kinh nghiệm tăng lên cấp 2. Liên tục 2 lần vũ trụ thông cáo. Ha ha, đây là ca ca ta, hắn thành công truyện trước, các ngươi những này nhỏ bé ngu xuẩn nhân loại Chờ lấy chịu chết đi. Hệ thống thông báo, chúc mừng bà cạ tinh hệ người chơi. Ngỉ đêm đầu đường trở thành thế giới thứ 3 cái thứ 3 thành công chuyển chức người chơi, ban thưởng điểm kinh nghiệm tăng lên cấp 1. Lần này vũ trụ thông cáo chỉ có một lần. Lúc này Trương Lãng cũng không có đem lực chú ý đặt ở vũ trụ thông cáo bên trên, từ khi hắn đem vũ khí biến thành đũa phép về sau, trên người đồ bộ xanh lá cây liền xuất hiện biến hóa mới, thuộc tính tăng lên rất nhiều. Tha thứ sát sáo trang bộ kiện một chồng, lục sắc mu giáp, phòng ngự 23. toàn thuộc tính thêm 2, phòng ngự gia tăng 1%, 2% miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, đẳng cấp nhu cầu cấp 10. Lục sắc gáo choạng, phòng ngự 23, toàn thuộc tính thêm 2, phòng ngự gia tăng 1%, 2% miễn dịch các loại mặt trái trạng thái, đẳng cấp nhu cầu cấp 10. Chiếc nhẫn màu xanh lục, tay phải, vật kích 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, công kích gia tăng 1%, 2% tỉ lệ khắc mục tiêu trúng độc, đẳng cấp nhu cầu cấp 10. Chiếc nhẫn màu xanh lục, tay trái vật kích 23, ma công 23, toàn thuộc tính thêm 2, lực công kích gia tăng 1%, 2 phần trăm tỉ lệ khắc mục tiêu trúng độc, đẳng cấp nhu cầu cấp 10. Lục sắc pháp trưởng, có thể biến đổi hoán hình thái, ma công 1010, -10, toàn thuộc tính thêm 2, lực công kích gia tăng 2%, 3 phần trăm tỉ lệ khắc mục tiêu trúng độc. Yêu cầu cấp cấp 10. Rất tốt, rất cường đại, thuộc tính toàn bộ là tỉ lệ phần trăm, so với bình thường thuộc tính thực dụng rất nhiều, nhất là trúng độc, ba kiện trang bị điệp ra chính là kinh khủng 9%. Cái này chúng độc tỉ lệ đã là phi thường cao. Thế giới thứ 3 trang bị, bạch bản không có thuộc tính, lam trang sẽ có một cái kèm theo thuộc tính, kim sắc trang bị có 2 đến 3 cái kèm theo thuộc tính, tử trang kèm theo thuộc tính ít nhất 5 cái. Tha thứ sắc sáo trang mỗi trang bị thuộc tính chỉ có 2 cái, nhưng đều là rất thực dụng thuộc tính, mặc dù tại giai đoạn trước phòng ngự cùng công kích đều rất ít, tỉ lệ phần trăm thuộc tính không tính rất cực phẩm, nhưng đừng quên chương lãng còn có một cái kỹ năng dung hợp. Dung hợp triệu hoán thú trương lãng thuộc tính sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, khi đó mới là tỷ lệ phần trăm thuộc tính phát huy tác dụng thời điểm, tha thứ sắc trang bị không chỉ thuộc tính đạt được gia tăng, còn kích, hoặc lên một cái kỹ năng. Gòn góp tha thứ sắc sáo trang tất cả bộ kiện, kích hoạt sáo trang đặc thù ẩn tàng kỹ năng, lục sắc vòng sáng. Tha thứ sắc sáo trang đặc thù ẩn tàng kỹ năng, lục sắc vòng sáng tại phát động thời điểm, có thể tại thân thể chung quanh hình thành một đạo phương viên 3 mét lục sắc vòng s Phàm La tiến vào vòng sáng địch nhân tùy thời có 10% tỉ lệ nhận các loại mặt trái trạng thái ảnh hưởng, kỹ năng tiếp tục thời gian 30 giây, làm lạnh 12 giờ. Cường đại là rất cường đại, nhưng cái tên này thật sự là rất dễ cho người ta nhức cả trứng, để Trương Lãng nhớ tới không có trước khi hôn mê rất lưu hành hai câu nói, yêu là một vẻ ánh sáng, lục đến tâm hốt hoảng. Tại thế giới thứ 3 có các loại mặt trái trạng thái, tỉ như đổ máu, trúng độc, suy yếu vân vân. Mà lại cái này lục sắc vòng sáng dài đến 30 giây. cũng liền nói tại cái này 30 giây thời điểm, địch nhân bên người vẫn luôn sẽ có 10% tỉ lệ nhận mặt trái trạng thái ảnh hưởng, là da giòn bảo bệnh kỹ năng. Đường Dung loại ánh mắt này nhìn lão phu. Lục Mạn Thiên phát ra trương lãng mắt phát lục quang nhìn chằm chằm hắn, thử nhẽ răng ăn mày. Chương 31, coi được gián được. Trương Lãng cười cười thu hồi chơi đùa tâm tình, bắt đầu xem xét Thu Yêu thuộc tính. Thu Yêu Triệu Hoàn thú, chủ nhân, nhất thủy thập văn nghiên, đẳng cấp cấp 13, tại trương lãng thăng cấp thời điểm. Cổ yêu triệu hoán thú cũng thăng cấp, kỹ năng, nhánh cây quất roi, lá cây khắp múa. Thuộc tính, lực lượng 40, thể lực 66, nhanh nhẹn không, sức chịu đựng 75, trí lực 102. Thuộc tính cũng không tệ lắm, không hổ là tân thủ thôn đầu linh quái, hai cái kỹ năng, một cái vật lý công kích, một cái ma pháp công kích, chính là nhanh nhẹn là không, cái này có chút hơi nuối tiếc. Lão lục, một người có thể có mấy cái triệu hoán thú Trương Lãng đương nhiên hy vọng càng nhiều càng tốt. Năm cái, huyễn ma sư nhiều nhất chỉ có thể thu lấy 5 cái triệu hoán thú, huyễn thú sư có thể thu lấy nhiều một ít, triệu hoán thú cùng sủng vật không giống, không cần điểm kinh nghiệm, chỉ cần chủ nhân thăng cấp, triệu hoán thú liền có thể thăng cấp. Lục Mạn Thiên trả lời rất sung sướng, sau đó lại bổ sung, làm người quen biết cũ, cho ngươi cái hữu nghị nhắc nhở, triệu hoán thú muốn hợp lý phối hợp, tốt nhất là có chiến sĩ, có pháp sư, có trị liệu Trương Lãng cho Lục Mạn Thiên một cái còn cần ngươi nói ánh mắt, sau đó nhớ tới Tiểu Tinh Linh, lại hỏi: "Súng vật đâu? Có thể thu lấy mấy cái?" "Chỉ có thể thu lấy 2 cái, súng vật cần điểm kinh nghiệm, nếu như thu lấy quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến chủ nhân thăng cấp." Lục Mạn Thiên rũa ra 2 ngón tay tại Trương Lãng trước mặt lung lay. Đó chính là còn có thể thu lấy 1 cái súng vật, tốt nhất thu 1 cái phong cách tọa kỵ. Trương Lãng hiện tại đối với mình sức chiến đấu rất có lòng tin. "Tọa kỵ à, khả năng này có chút độ khó." Sủng vật tại thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ rất thấp, trong đó khó khăn nhất tuân gia chính là giống tiểu tinh linh loại này nhân hình sủng vật. Thứ hai khó nổ là tọa kỵ, nếu như ngươi nghĩ bạo tọa kỵ trứng sủng vật, lão phu ngược lại là biết một chỗ có thể sẽ có, là rất hi hữu phi hành tọa kỵ nha. Lúc Mạn Tiên một đôi mắt thẳng tỏa hào quang, còn kém nói rõ, thiếu niên đưa tiền, ta liền đem địa điểm nói cho ngươi. Trương Lão Nguyên bản không muốn phản ứng lục Mạn Tiên, nhưng nghe đến có thể phi hành tọa kỵ, lập tức tâm động, lôi kéo làm quần nói: Lục Lão ca, ngươi thế nhưng là mới từ ta chỗ này lừa gạt đi 100 vạn kim tệ, có ý tốt tại mở miệng muốn tiền. Có ý tốt. Trương Lãng rất rõ ràng đánh giá thấp Lục Mạn Thiên ra mặt độ dày. Ca không có tiền, muốn tiền tại tấm kia phiếu nợ bên trên tùy tiện viết, cái này cũng có thể đi. Không có cách nào Trương Lãng chỉ có thể cầm phiếu nợ nói sự tình, dù sao số tiền này hắn chính là không trả, đoán Trừng Lục Mạn Thiên cũng sẽ không thật đem hắn thế nào. Hắc hắc, ta liền thích cùng ngươi loại này sảng khoái người liên hệ. Lục Mạn Thiên thật đúng là xuất ra phiếu nợ soát soát viết mấy dòng chữ. 1000 kim tệ. Nhìn thấy Lục Mạn Thiên viết kim nghịch, Trương Lãng khẽ miệng giật giật. Lục Mạn Thiên cất kỹ phiếu nợ, híp mắt cười nói, "Tại Bình Nguyên thành phương Bắc có một cái gọi là Đá rơi cốc địa phương, chỗ nào lâu dài bị tuyết động bao trùm, ít ai lui tới, ta tại lúc còn trẻ đã từng đi qua chỗ nào thám hiểm, ngươi đoán ta thấy được cái gì?" "Ca thế nhưng là gia tiện, đừng nói nhảm, mau nói." Trương Lãng không kiên nhẫn, nghe được thời khắc mấu chốt, Thế mà còn muốn đến cái hạ sẽ phân giải. Băng xương cự long, dòng giá mấy đầu băng xương cự long, lúc ấy lao phu thực sự quá yếu đất, không dám tới gần liền lui trở về. Lúc Mạn Thiên thở dài thở ngắn phảng phất lại về tới cái kia xanh thảm Tuyế Nguyệt nghiên kỳ, đột nhiên nghe được trong phòng tiếng vang, lấy lại tinh thần không hiểu nhìn xem khắp nơi Lục Đồ Trương Lãng, hỏi: "Ngươi đang tìm cái gì?" "Nhìn có cái gì thứ đáng giá, xuất ra đi đổi tiền." Trương Lãng vốn là nghĩ trực tiếp động thủ, sợ hại đánh không lại Lục Mạn Thiên. Lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác dự định lật điểm thứ đáng giá xuất ra đi mua, tìm nửa ngày mới phát hiện Lục Mạn Thiên trong nhà không có cái gì. "Ngươi trẻ tuổi, không nên tức giận, mặc dù ngươi bây giờ rất nhỏ yếu, không thể nào là Băng Sương Cự Long đối thủ, nhưng về sau khẳng định sẽ mạnh lên, cho đến lúc đó liền có thể đi Băng Sương Cự Long thảo huyết, nói không chừng thật sẽ có được một viên Băng Sương Cự Long trứng." Lục Mạn Thiên một bộ muốn ăn đòn được hạnh. Tại Trương Lãng trước mặt hảo luôn quên bảo, "Đây chính là Băng Sương Cự Long" Ngươi cho rằng là bờ sông tiểu Sa a, chờ ca có thể cùng Băng Sương Cự Long thời điểm chiến đấu, trước tiên đem ngươi lão bất tử này đánh đập dừng lại. Trương Lãng răng cắn chi chi vàng, trong đầu tưởng tượng lấy đánh đập Lục Mạn Thiên chẳng cảnh, trên mặt nộ khí rốt cục chậm rãi biến mất. Môi giận Trương Lãng con ngươi đảo một vòng, nhìn xem Lục Mạn Thiên hỏi, "Lão lục, ca hiện tại đã là chuyện trước người thành công, ngươi cái kia còn có cái gì kỹ năng có thể học?" "Không có." Lục Mạn Thiên trả lời rất sung sướng. "Thật vô dụng." Trương Lãng biểu thị hoài nghi. Cái này thật vô dụng. Lục Mạn Thiên cảm giác nhân cách nhận lấy vũ nhục. Ta thế nhưng là huyễn ma sư, chẳng lẽ chuyển chức về sau cũng chỉ có hai cái kỹ năng? Trương Lãng nhìn xem chỉ có 3 cái kỹ năng thành kỹ năng. Lục Mạn Thiên nhướng mí mắt, chậm rãi mở miệng, ngươi mới cấp 10, muốn nhiều ít cái kỹ năng, có 3 cái kỹ năng cũng không tệ rồi, lại còn không biết đủ. Kế tiếp kỹ năng mấy cấp có thể học? Trương Lãng thu hồi thanh kỹ năng, nhìn về phía Lục Mạn Thiên. Cấp 15 Lục Mạn Thiên đứng người lên rời đi cái bàn, đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Ta hiện tại muốn đi đi làm, thời điểm ra đi nhớ kỹ đem thiếu ta kim tệ trả, không phải ngươi có thể không thể rời đi Tân Thủ thôn." Cắt. Trương Lãng rất khinh thường mắt liếc Lục Mạn Thiên bóng lưng, dù chỉ có chính mình nghe được thanh âm nói thầm, truyền tống trận thế nhưng là ta mở ra, chẳng lẽ ngươi còn có thể khống chế truyền tống trận không thành? "Lục lão ca, ta sai rồi, ta thật sai, đây là thiếu ngươi kim tệ, còn có lợi tức, tranh thủ thời gian cầm." Ngươi tại không cầm ta nổi nóng với ngươi. Nửa giờ sau, Trương Lãng như cái bé ngoan đồng dạng đứng tại Lục Mạn Thiên bên người, hai tay giơ lên hơn một vạn kiếm tệ, một bộ sợ Lục Mạn Thiên không thu bộ dáng. Muốn hỏi Trương Lãng vì cái gì làm như vậy, thời gian còn phải trở lại cùng Lục Mạn Thiên sau khi tách ra, Lục Mạn Thiên đi thay thế chức năng nợ tợ cờ tiếp đãi tân thủ nhiệm vụ, thế giới thứ 3 đã vận hành rất nhiều ngày, ngày kế ngẫu nhiên chỉ có 2 3 tân thủ tiến vào, đại đa số thời điểm Lục Mạn Thiên đều là để nợ tợ cờ thay ca. Trương Lãng tại Tân Thủ thôn dạo qua một vòng, xem như làm sao cùng tạm biệt, dù sao cũng là sau mười mấy vạn năm tỉnh lại nhìn thấy cái thứ nhất địa phương, nhiều ít vẫn là có chút tình cảm. Tại đi dạo qua trình bên trong, Trương Lãng thấy được cùng tiệm sách lão bản nói chuyện Đinh Phong, còn có cùng thợ rèn lão bản nói chuyện Cối Xay lớn. Nhìn thấy hai người dáng vẻ, Trương Lãng liền biết bọn hắn là tại hoàn thành chuyện trước nhiệm vụ, một cái nho nhỏ lục thủy thôn thế mà lập tức ra ba cái ẩn tàng chức nghiệp, từ lục Mạn Thiên bình thường biểu hiện nhìn Cái này Lục Thủy thôn khẳng định không đơn giản. Đi dạo một vòng làm sau cùng tạm biệt về sau, Trương Lãng đi tới Lục Mạn Thiên bên cạnh truyền tống trận, hướng về phía Lục Mạn Thiên tiêu sái phất phất tay, phách lối vô cùng mở miệng nói: "Hít, lão lục, ca đi trước, về sau có thời gian tại tới thăm ngươi." "Hử?" Đối mặt Trương Lãng khiêu khích, Lục Mạn Thiên trên mặt xuất hiện trào phúng cười lạnh. Chương 32: Kỳ quái hang động. Trương Lãng tự nhiên thấy được Lục Mạn Thiên một mặt cười lạnh bộ dáng, không thèm quan tâm đạp vào truyền tống trận. Chuẩn bị đi trong đại thành thị dốc sức làm. A, truyền tống trận chẳng lẽ hỏng, làm sao không có phản ứng? Trương Lãng dùng chân đạp đạp truyền tống trận, truyền tống trận xấu không hỏng hắn không biết, nhưng hắn chân là thật đau, đến bây giờ hắn còn không biết ở trong game có thể điều thấp cảm giác rất đau. Uy, Đinh Phong, chờ một chút, cái truyền tống trận này hỏng. Trương Lãng cảm giác bên người thổi lên một trận gió âm thanh, chính là giết chết thụ yêu bổn sau lên tới cấp 10 Đinh Phong, hắn tựa như như một trận gió đi hướng truyền tống trận, nghe được Trương Lãng thanh âm. Mạt Lộ vẻ nghi ngờ nhìn một chút Trương Lãng, lại nhìn một chút chậm chạp chuyển động truyền tống trận, sau đó tại Trương Lãng nhìn chăm chú đạp vào truyền tống trận mâm tròn, một trận bạch quang chánh qua, Đinh Phong bị truyền tống đi. Đây là có chuyện gì? Trương Lãng lần nữa đạp vào truyền tống trận vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Đối sai lớn đi vào trước truyền tống trận, nhìn thấy Trương Lãng không ngừng vây quanh truyền tống trận xoay quanh, Hiếu Kỳ dò hỏi: "Mười và năm, đang làm gì đấy?" "Không có gì, ta đang nghiên cứu truyền tống trận mặt ngoài đường vân." Trương Lãng giả bộ như không thèm để ý, ánh mắt lại nhìn chằm chằm tối say lớn hai chân. Tối say lớn thật thà cười cười, không rõ truyền tống trận mặt ngoài khắc họa đường vân có cái gì tốt nghiên cứu, sau đó đạp vào truyền tống trận mâm tròn. Tại tối say lớn hai chân vừa đạp vào truyền tống trận mâm tròn lúc, Trương Lãng tăng tốc độ, cũng tới đến truyền tống trận mâm tròn bên trên, ngay sau đó bạch quang lóe lên, tối say lớn biến mất không thấy gì nữa, Trương Lãng vẫn là dừng lại tại nguyên chỗ. Hừ, hừ. Vì gây nên chú ý. Đứng lên một bên, Lục Mạn Thiên không ngừng phát ra tiếng hừ hừ. Đến lúc này, Trương Lãng rốt cuộc biết vì cái gì không thể rời đi Lục Thủy thôn, trong lòng hung hăng hướng về phía Lục Mạn Thiên thụ cái ngón đũa, sau đó liền xuất hiện phía trên những cái kia đối thoại. Nhìn xem Lục Mạn Thiên dương dương đắc ý thu hồi kiếm tệ, Trương Lãng giận mà không dám nói gì, không có cách, ai bảo người ta thật có thể khống chế truyền tống trận đâu. Thiếu niên, ra ngoài phải thật tốt làm người nha. Lục Mạn Thiên thu tiền về sau, lập tức biến thành mặt khác một bước bước đắc hành. Đ. Trương Lãng vất vất tay, lần nữa đạp vào truyền tống trận, một đạo bạch quang xuất hiện, trong nháy mắt, Trương Lãng đi tới Bình Nguyên Thành. Khoảng cách mở ra truyền tống trận bất quá nửa ngày thời gian, Bình Nguyên Thành đã từ một cái không có vết chân thành không biến thành một cái phồn hoa náo nhiệt thành phố lớn, khắp nơi đều là hành tẩu người chơi, hai bên đường phố cửa hàng toàn bộ mở ra, người chơi thỉnh thoảng ra ra vào, vào, có đang khắp nơi tìm kiếm, có thể làm nhiệm vụ, có trong cửa hàng mua các loại đồ vật. Trương Lãng ở trong thành thị dạo qua một vòng. mua một chút đỏ bình cùng lam bình, đỏ bình là tăng máu, lam bình là thêm MP, nguyên bản còn muốn mua đôi giày, tìm mấy cái tiệm trang bị, bên trong vậy mà không có cái gì, nói là sớm bị người chơi mua đứt hàng, tức giận đến Trương Lãng thẳng dậm chân, không có cách nào cuối cùng chỉ có thể tiếp tục chân trần ra khỏi thành đánh quái. Bầy nguyên thành quái cũng không so tân thủ thôn, nơi này quái đều là chủ động công kích hình, chỉ cần đi vào nhất định phạm vi, bọn chúng liền sẽ ngoao ngoao kêu sông lên, không nói hai lời đối ngươi phát động công kích. Quân Cốc ca, cùng một chỗ luyện cấp a. Quân Cốc ca, cầu mang. Quân Cốc ca, đội chúng ta lý chính tốt còn thiếu một cái chủ lực phát ra. Từng đạo thanh âm tại chướng lãng vang lên bên hai, đồng thời xin tổ đội nhắc nhở cũng đang không ngừng lập lánh. Chướng lãng đều nhất nhất cự tuyệt, mỗi khi nghe được cái kia nhắc cả chứng ngoại hiệu, chướng lãng liền có loại rét trở lại tân thủ thôn, tìm lục mạn thiên tính sổ xúc động. Tổ đội quá nhiều người, cuối cùng chướng lãng không thể không quan bế xin gia nhập tổ đội, chuyên môn tìm cái loại người này ít địa phương luyện cấp. Từ khi hắn mở ra truyền tống trận về sau, cái khác tân thủ thôn cũng lục tục ngoe ngoe mở ra bình nguyên thành truyền tống. Đương nhiên bị mở ra truyền tống trận cũng có cái khác, thành phố lớn, Bình Nguyên Thành chỉ là đông đảo trong thành thị trong đó một cái. Theo không ngừng xâm nhập, bốn phía quái vật đẳng cấp càng ngày càng cao, luyện cấp người chơi lại càng ngày càng ít, tiện tay một cái hỏa cầu ném ra bên ngoài, cấp 15 cuồng lang trực tiếp bị đánh rơi một nửa HP. Nhận công kích cuồng lang ngẩng đầu, trừng mắt tinh hồng con mắt, trên người quặng lông căng đứng đấy, nghiến răng toát miệng. phát ra tiếng o o, nhanh chóng hướng Trương Lãng nhào tới. Hỏa cầu. Lại một cái hỏa cầu kết thúc cuộc lang tính mệnh, xem xét điểm kinh nghiệm chỉ có 116 điểm, càng hai cấp đánh quái tài ngần ấy kinh nghiệm, cái này khiến Trương Lãng rất không hài lòng, quyết định tiếp tục hướng phía trước thăm dò, tìm kiếm càng thêm thích hợp đánh quái địa điểm. Vũ trụ thông cáo, chúc mừng người chơi đừng tàng tư tiền thuê nhà thu hoạch được súng vật, súng vật hệ thống kích hoạt. Hệ thống nhắc nhở, nhất thụy thập và nghiên, súng vật của ngươi yêu tiểu tinh linh thu hoạch được súng vật bảng hấp nhất. Xin hỏi phải trang ẩn tàng chủ nhân tính danh cùng sủng vật các loại thuộc tính. Ẩn tàng. Trương Lãng mở ra bảng xếp hạng sủng vật, phía trên chỉ có đáng thương hai cái sủng vật, cái thứ nhất đương nhiên là Trương Lãng tiểu tinh linh, bởi vì Trương Lãng thiết trí ẩn tàng, phía bên ngoại trừ biểu hiện tiểu tinh linh danh tự, cũng chỉ có một nhỏ tiểu tinh linh ảnh chân dung. Về phần cái thứ hai, lại là một đầu chó con, danh tự ngược lại là rất hạ kỳ, chó vườn trung hoa, nhìn xuống thuộc tính, hẳn là một cái tinh anh quái, các phương diện thuộc tính cũng tạm được. Nhưng cùng tiểu tinh linh so còn kém xa. Xem hết bảng xếp hạng súng vật, Trương Lãng lại mở ra bảng xếp hạng đẳng cấp, tên của mình ở phía trên nhất, Kha Tịch Long xếp ở vị trí thứ 2, Ngụy Lâm Đêm đầu đường vị thứ 3, nhìn xem hai người không ngừng tiến lên đẳng cấp đầu, Trương Lãng cảm nhận được một loại sắp bị siêu việt áp lực. Phía trước có một cái hố, vào xem. Trương Lãng thu hồi bảng xếp hạng bảng, nhìn thấy phía trước có sơn động, tò mò đi vào. Sơn động bốn phía trên vách tường có một loại phát sáng khoáng thạch. Chiếu xạ ra một loại hào quang màu u u lam, toàn bộ sơn động yên tĩnh, chỉ có Trương Lãng một người hành tẩu tiếng bước chân trong sơn động quanh quẩn. Tiểu Tinh linh ra. Trương Lãng triệu hoán ra tiểu tinh linh, hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là bởi vì sợ mới triệu hồi ra tiểu tinh linh. Tiểu Tinh linh bay ra sủng vật không gian, trên không trung khịt khịt mũi, ngự khí có chút chán ghét, chán ghét hương vị. Trương Lãng không để ý đến tiểu tinh linh tự quyết định, bởi vì hắn nghe được phía trước chiến đấu thanh âm, một trận kim loại sinh ra tiếng va đập. Tại Gynai yên tĩnh trong sơn động thực sự quá rõ ràng. Trương Lãng đi vào thanh âm phát ra địa phương, nhìn thấy một cái cầm chiến phủ nam tử tại cùng một cái diện mục xấu xí vóc dáng thấp bé quái vật chiến đấu, cầm chiến phủ nam nhân tên gọi phi nước đại Osen. Quái vật kia toàn thân làn da đều là lục sắc, khuôn mặt dài mấp mô, hai cây răng nanh rũi ra miệng bên ngoài, ngắn nhỏ cháng kiện tứ chi nhìn phi thường hữu lực, thân eo đơn giản quấn lấy một đầu da thú, trên tay cầm lấy một cây chô giáp cây gỗ, làm cho người ngạc nhiên lạ. Là... Trì Gô nuốt một lần cùng chiến phủ va chạm, không chỉ có không có bị to lớn búa chặt đứt, ngược lại cùng chiến phủ tương xứng, hai loại vũ khí đụng vào nhau, kích phát ra một trận hỏa hoa vàng khắp nơi. Tam Liên Trảm. Song Phương giằng co một hồi, phi nước đại ốc sen rốt cục phát ra kỹ năng, chỉ gặp hắn hai tay vung vậy chiến phủ, liên tiếp 3 lần chém vào tại quái vật đỉnh đầu, khắc quái vật lượng máu không ngừng hạ xuống, cuối cùng biến thành điểm kinh nghiệm, còn tuôn ra một viên lóe lên quang mang bảo thạch. Chương 33: Gỗ Linh Cầm lấy trên đất bảo thạch, phi nước đại ô xin trên mặt vui mừng, sau đó nhìn về phía Trương Lãng phương hướng, âm thanh lạnh lùng nói, "Vàng hữu, trò hay kết thúc, còn muốn tiếp tục trốn ở nơi đó sao?" Trương Lãng không có một chút không có ý tứ, âm thầm để tiểu tinh linh trốn ở một bên, mặt không đỏ hơi thở không gấp đi ra, nhìn xem phi nước đại ô xin trong tay bảo thạch, hiếu kỳ hỏi, "Cái này bảo thạch có làm được cái gì?" Quân Cốc ca. Phi nước đại ô xin thấy rõ ràng Trương Lãng dáng vẻ về sau, trên mặt lộ ra cười mở tiêu dung. Nói, việc này nếu là người khác hỏi, ta khẳng định không nói, có thể ngươi quần bọc ca liền không đồng dạng, thế giới thứ ba cái thứ nhất khai thông truyền thống truyện trận, cái thứ nhất truyện trước, cho ta hệ ngân hà khuôn mặt, không hổ là ta hệ ngân hà người, chính là không giống. Đa tạ khích lệ, kỳ thật ta càng ưa thích người khác gọi ta mười và năm, mà không phải quần bọc ca. Trương Lãng buồn bực đá đi dưới chân một cục đá. Phi nước đại ô sen cười ha ha nói, hiện tại toàn bộ vũ trụ đều biết ngươi gọi quần bọc ca. muốn để người khác cải biến đối ngươi xưng hô, trừ phi ngươi đang lộng ra một cái so quần cục ca càng vang dội ngoại hiệu. Vì không để cho mình càng thêm phiền muộn, Trương Lãng lần nữa hỏi thăm, cái này bảo thạch có làm được cái gì? Vừa rồi Tuân Gia tới thời điểm, nhìn ngươi thật giống như rất kích động. Phi nước đại Ốc Sen giải thích nói, đây chính là đồ tốt, đáng tiếc chính là tỷ lệ rơi đồ quá thấp, là gia tăng lực công kích bảo thạch, chỉ cần khảm nạm tại vũ khí bên trên, liền có thể gia tăng lực công kích, bảo thạch có hai loại Võ tâm thạch gia tăng lực công kích vật lý, ma tâm thạch gia tăng ma pháp công kích lực. Trong tay của ta đây là một cấp võ tâm thạch, gia tăng lực công kích vật lý một một. Theo ta phỏng đoán, cái sơn động này hẳn là có rất nhiều thầng, càng là hướng xuống, bảo thạch, đẳng cấp càng cao, quái vật đẳng cấp cũng sẽ càng cao càng khó đánh. Khai thông truyền thống trận về sau, ta là cái thứ nhất đi vào tòa này hang động, đánh nửa ngày cũng chỉ đánh tới cái này một cái bảo thạch. Có thể gia tăng lực công kích bảo thạch, đây chính là đồ tốt. Tinh thông các loại võng du chương lãng rất rõ ràng lực công kích trọng yếu bậc nào, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Phi Nước Đại Ốc Sen trong tay bảo thạch. Đây chính là ta thật vất vả đánh ra tới độ vận, quân cục ca sẽ không đoạt đi. Phi Nước Đại Ốc Sen cảm thấy được trương lãng ánh mắt, không chút nào lo lắng lung lay trong tay bảo thạch. Không phải liền là một khối phá bảo thạch sao? Ca trong giây phút cho ngươi đánh ra một đồng tới. Trương lãng thu hồi lửa nóng ánh mắt, nhìn về phía hang động chỗ sâu. Cùng một chỗ đi, đánh ra bảo thạch chia đều. Phi nước Đại Úc Xên đem trong tay bảo thạch bỏ vào ba lô, suy nghĩ một chút, lại bổ sung, tuôn ra khối thứ nhất về ngươi. Có thể. Trưng lạng hướng đối phương phát một cái xin gia nhập tổ đội, sau đó lại điểm một cái hảo hữu xin. Loại quái vật này gọi là gỗ lỉn, lực lượng phi thường lớn, cận chiến lực sát thương rất mạnh, ngươi là ma pháp sư, tốt nhất đừng để gỗ lỉn cẩn thận. Phi nước Đại Úc Xên một bên ở phía trước dẫn đường, một bên nói ra tự mình biết tình báo. Hai người đi không bao xa. Liên thấy một tiểu đội gỗ lỉnh, tổng cộng 4 cái, toàn bộ cầm cây gỗ, giống như là đang đi tuần chuyển đến hội Du Di, 4 cái gỗ lỉnh ở giữa khoảng cách rất gần, nếu như là cận chiến, chỉ cần công kích một cái, rất có thể liền sẽ trực tiếp dẫn tới 4 cái. Trước đó ngươi là thế nào đánh? Nhìn xem 4 cái cháng kiện gỗ lỉnh, Trương Lãng hỏi trong lòng nghi hoặc. Phi nước đại Ốc Sen thấp giọng nói, chậm rãi dẫn ra, phương pháp của ta hiệu suất phi thường thấp, tại một cái chuyển biến lối đi nhỏ Bốn cái gỗ lình một cái trong đó sẽ cùng cái khác ba cái khoảng cách khoảng cách lớn hơn một chút, thừa cơ hội này lặng lẽ đem nó dẫn ra, nếu như thất bại liền chờ lần tiếp theo cơ hội. Xác suất thành công khẳng định không lớn. Trương Lãng nói rất có lòng tin, bởi vì hắn vừa hay nhìn thấy cái kia lạc hậu gỗ lình, đại khái chỉ có một đến 2 giây, nghi tại ngắn như vậy thời gian nắm lấy cơ hội dẫn suất lạc đàn gỗ lình, nếu như là pháp sư còn không tính rất khó khăn, nhưng nếu như là cận chiến chiến sĩ, vậy liền tương đối khó khăn. Tỷ lệ xác thực không lớn, nửa ngày thời gian ta chỉ giết năm cái. Phi nước Đại Ô xin cười khổ. Trương Lãng thuận miệng hỏi, ngươi là thế nào biết nơi này sẽ bạo bảo thạch? Trung hợp, ta thích khiêu chiến. Phi nước Đại Ô xin nói rất mơ hồ, nghe tựa như là tùy tiện ứng phó lấy cớ. Trương Lãng vậy mà chăm chú gật đầu, nói khẽ, bốn cái gồ lìn an toàn dẫn suất đi một cái rất chết, xác thực rất có tính khiêu chiến, bất quá có ta, nhưng là không còn tính khiêu chiến. Vừa dứt lời, Trong tay một cái hỏa cầu chính xác đập vào lạc đàn gỗ liển trên thân, nhận công kích gỗ liển xoay người, cơ trong tay cây gỗ thẳng hướng Trưởng Lão. Tốt tinh chuẩn tính toán, thật cao ma pháp công kích. Trưởng Lão hỏa cầu công kích để phi nước đại ô xên nhãn tỉnh sáng lên, đối phương chỉ là nhìn một lần gỗ liển tuần tra lộ tuyến, tại lần thứ 2 thời điểm quả quyết xuất thủ, phần này tính toán phi nước đại ô xên tự nhận so ra kém. Chớ ngăn ra đó, lão huynh, gỗ liển xung lại. Mắt thấy gỗ liển liền muốn vọt tới trước người. Phi nước đại ốc sen thế mà không có phản ứng, Trương Lãng tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn. Phi nước đại ốc sen ngượng ngùng cười cười, huy động chiến phủ chặn gỗ lỉnh, phi nước đại ốc sen ở phía trước quằn quại, Trương Lãng ở phía sau không ngừng phát hỏa cầu, rất nhanh gỗ lỉnh liền thành hai người thanh điểm kinh nghiệm. Thoải mái. Phi nước đại ốc sen tại giết chết gỗ lỉnh về sau, thình lình giống lên một cú họng, hồi âm tại yên tĩnh trong huyễn động thật lâu không tiêu tan, Trương Lãng trông mong nhìn chằm chằm mặt đất, kết quả cái gì đều không độ. thất vọng nhìn về phía mặt khác ba con gồ lìn. Cái này tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp. Liên tiếp giết một đội bốn cái gồ lìn, đừng nói bảo thạch, ngay cả gậy gỗ đều không nổ một cái. Trứng Lãng bắt đầu phàn nàn thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ, còn tốt cho điểm kinh nghiệm không sai, không phải đối mặt loại này khó đánh nổ suất lại thấp quái, Trứng Lãng thật đúng là không có gì độc lực. Bình thường, quen thuộc liền tốt, thế giới thứ 3 tỷ lệ rơi đồ thấp là một cái mọi người đều biết sự thật. không biết có bao nhiêu người chạy đến thế giới thứ 3 web sẽ chính thức đưa ra kháng nghị, hy vọng có thể sửa chữa tỷ lệ rơi đồ. Phi nước đại ô xin rất hiểu bản thân điều tiết, giết bốn cái go lìn về sau, tiếp lấy đi vào bên trong, hắn còn không có từng tiến vào bên trong, trước đó một mực tại phía trước giết go lìn, bởi vì giết hiệu suất quá thấp, mỗi khi giết chết một cái go lìn thời điểm, cũng là nó sắp đổi mới thời điểm. Kết quả đây, Trừng Lãng hứng thú, không có kết quả. Thế rồi thứ ba web sẽ chính thức căn bản không có bất kỳ cái gì đáp lại, đại hưu một bộ muốn chơi liền chơi, không muốn chơi cũng đừng chơi tư thế. Phi nước đại ô xin đột nhiên ngừng bước chân tiến tới, ở phía trước thế mà xuất hiện năm cái gồ lìn. Nhiều một cái, lần này không tốt đánh. Trương Lãng cũng nhìn thấy năm cái gồ lìn. Ở giữa cái kia có gì đó quái lạ, giống như tinh anh quái. Phi nước đại ô xin nhìn chằm chằm bị 4 cái gồ lìn vây vào giữa con kia gồ lìn. Trương Lãng nghe vậy nhìn kỹ đi. ở giữa gỗ lình làn ra có chút tối nhạn, hình thể so bên người bốn cái cao lớn hơn một chút, cầm trong tay cũng không phải cây gỗ, mà là lóe hàn quang gậy sắt, tại gậy sắt phía trước mặt ngoài có từng cái lồi ra gai nhọn, đơn giản chính là một cái cỡ nhỏ lang nha động. Phi nước đại ốc sen ngữ khí kích động dò hỏi, muốn hay không đánh? Đánh, nhất định phải đánh, thật vất vả gặp được tinh anh quái. Ở trong mắt Trương Lãng, tinh anh quái chính là bảo thạch, trang bị cùng điểm kinh nghiệm hóa thân. Chương 34, tinh anh quái đánh như thế nào? Phi nước đại ô xên lại một lần nữa hỏi thăm. Trước hết nghĩ biện pháp thanh lý mất kia bốn cái tiểu quái, sau đó tập kích tinh anh quái. Trương Lãng không ngừng quan sát năm cái gỗ lỉnh hành tàu lộ tuyến cùng địa hình, muốn tìm ra một cái thích hợp giết quái địa phương. Lại là chỗ ngoặt, tại chỗ ngoặt địa phương, phía sau hai cái gỗ lỉnh có ngắn ngồi dừng lại, đem hai cái gỗ lỉnh cùng một chỗ dẫn tới. Trương Lãng đang quan sát sau khi, rốt cục phát hiện có thể lợi dụng sơ hở, dò hỏi, một lần ngăn trở hai cái gỗ lỉnh Ngươi cũng không có vấn đề a." Phi nước đại Ôsenvo vỗ lồng ngực, hào khí nói, "Không có vấn đề, chỉ cần có ta lão nhiu tại, tuyệt đối sẽ không để một cái gỗ lỉn tổn thương đến ngươi." "Chuẩn bị sẵn sàng, ta muốn dẫn quái." Hỏa cầu từ trên tay bay ra, Trương Lãng ở trong lòng yên lặng tính toán hỏa cầu thời gian củ độ, bay ra ngoài hỏa cầu đện ở lạc hậu một cái gỗ lỉn trên thân, nhận công kích gỗ lỉn cùng đứng tại nó bên người gỗ lỉn trước sau xoay người, mắt đỏ phóng tới Trương Lãng bên này, đúng lúc này Hỏa cầu thời gian cun đầu quá khứ, kế tiếp hỏa cầu bay thẳng ra, lần nữa rơi vào nhận công kích con kia gỗ lìn trên thân. Phi nước Đại Úc Sên một người ngăn chở hai con gỗ lìn có chút miễn cưỡng, ngay tại lượng máu của hắn xuống đến một cái nguy hiểm điểm thời điểm, cái cuối cùng gỗ lìn chết tại trương lãng hỏa cầu thuật phía dưới. Rõ ràng chỉ là cấp 15 quái, lại khó như vậy đánh. Phi nước Đại Úc Sên liên tiếp uống mấy bình bình máu, chờ lấy HP khôi phủ. Trương lãng lượng máu không có giảm bớt, nhưng MP nhanh thấy đấy. uống 2 cái lam bình, nhìn cách đó không xa 3 cái gỗ lìn, mở miệng nói, nơi này quái vật mặc dù khó đánh, nhưng điểm kinh nghiệm cho nhiều, cái này 2 con gỗ lìn cho kinh nghiệm đều nhanh gặp phải phía trước giết chết kia 4 cái gỗ lìn. Tiếp lấy giết, đang chờ sau đó đi, giết chết kia 2 con gỗ lìn liền muốn đổi mới. Phi nước Đại Úc xin hát quê khôi phục về sau đứng người lên, nhẹ nhàng hô, cùng hóa. Chỉ gặp hắn cầm bữa tay đột nhiên trở nên tráng kiện rất nhiều, từng đầu gân xanh giống vạn mẹo con run có thể thấy r Một tầng màu đỏ nhạt quang mang bao phủ phi nước đại ốc trên thân thể. Nguyên lai like là bở ở cơ, chết không được cấp 10 liền dám một mình ở chỗ này đánh quái thăng cấp. Chú ý tới phi nước đại ốc xin biến hóa, Trương Lãng bừng tỉnh đại ngộ. Bở ở cơ mặc dù là phổ thông chức nghiệp, nhưng là một cái phi thường mạnh mẽ chức nghiệp, đối với thuộc tính yêu cầu rất cao, không phải nghĩ chuyện chức liền có thể chuyển chức. Triệu Hoán Thú Gia. Vì nhanh chóng kết thúc chiến đấu, Trương Lãng triệu hoán ra thú yêu, biến thành triệu hoán thú thụ yêu hình thể nhỏ đi rất nhiều. không khác nhau lắm về độ lớn, có khoảng 3 mét, tại cái này cao chừng 5-6 mét trong huyện động không hề có vẻ chân trúc. Huyền tu sư, phi nước đại ô xin nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn thấy Uy Phong lẫm lâm thủ yêu, vô ý thức hô. Trương Lãng cũng không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, một quả cầu lửa đem tinh anh quái bên người mặt khác hai con gỗ linh đồng thời hấp dẫn tới, bình tĩnh nói, ta triệu hoán thú không thể di động, kháng quái nhiệm vụ vẫn là chỉ có thể dựa vào ngươi. Không có vấn đề. Sử dụng cường hóa kỹ năng phi nước đại ô xin chỉnh thể thuộc tính có lớn vô cùng tăng lên, lực công kích gần như tăng lên gấp đôi, tại tăng thêm trường lãng bên người thủ yêu, rất nhanh hai con gỗ lỉn liền ở tại chỗ lưu lại một cái cây gỗ. Gỗ thô cứng rắn côn, công kích 36, cần lực lượng 28, đẳng cấp cấp 12, đối với trường lãng không có chút tác dụng chỗ, tạm thời thu vào ba lô, chờ giết chết trước mắt tinh anh quái cùng một chỗ chia trang bị. Bên người bốn cái gỗ lỉn thủ vệ dần dần biến mất, đưa tới tinh anh quái chú ý. Giải quyết tiểu quái, Trương Lãng cùng phi nước đại Ôsin cũng không tại trốn chốn tránh tránh, thoải mái đứng tại tinh anh quái có thể nhìn thấy địa phương. Thật là lớn lực lượng, tại đến. Phi nước đại Ôsin trong tay chiến phủ cùng tinh anh quái trong tay cỡ nhỏ lang nha bổng hùng hung hang đụng vào nhau, một trận hỏa hoa vàng khắp nơi, luôn luôn lấy lực lượng thủ thắng bờ ở cỡ lại bị tinh anh quái đánh lui về sau mấy bước, phi nước đại Ôsin nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi lên cùng tinh anh quái chiến đấu cùng một chỗ. Trương Lãng tại khoảng cách an toàn không ngừng phóng thích hỏa cầu. Trương Nguyệt Thụ yêu cũng không ngừng lợi dụng nhánh cây đối tinh anh quái phát động công kích. A! Một mục tiếng trầm chiến đấu tinh anh quái đột nhiên ngẩng đầu phát ra một đạo gầm rú, vũ khí trên tay sáng lên một trận tia sáng yêu dị, hung hăng đánh tới hướng phi nước đại Ôsen. Ôsen mau lui lại, nó muốn thả kỹ năng. Trương Lãng nhìn thấy gỗ lỉn tinh anh quái trên tay vũ khí biến hóa, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở phi nước đại Ôsen. Trương Lãng nhắc nhở chậm một bước, đang phi nước đại Ôsen muốn lui lại thời điểm Tinh anh quái vũ khí trong tay gào thét lên đập xuống, không có cách, phi nước đại ốc sen chỉ có thể dựng lên chiến phủ ngăn cản. Vanh một tiếng vang thật lớn, phi nước đại ốc sen hai tay bị chấn động đến tê dại một hồi, chiến phủ kém một chút rơi trên mặt đất, HP trong nháy mắt giảm bất đến nguy hiểm chỉ số, chỉ cần tại bị chạm thử liền có khả năng chết tại tinh anh quái trong tay. Nhiệt huyết. Chỉ còn một tầng tí máu phi nước đại ốc sen hô to một tiếng, ba phủ mặt ngoài thân thể màu đỏ nhạt lồng ánh sáng lập tức biến bắt mắt rất nhiều. Đỉnh đầu thanh máu thế mà đang nhanh chóng khôi phục, rất nhanh liền khôi phục hơn phân nửa. Nhánh cây quất rồi. Thời khác mâu chốt, Thu Yêu rốt cục không tại phát động đòn công kích bình thường, sử dụng một cái kỹ năng, hai đạo dài nhỏ nhánh cây đột nhiên vọt tới tinh anh quái bên người, vừa đi vừa về không ngừng quất vào trên thân thể của nó. Thừa dịp cái này đứng không, phi nước đại ốc xin nhanh chóng lùi về phía sau, một bên lui lại, một bên uống thuốc. Khi hắn đi vào trường lãng bên người lúc, hãng cây không chỉ có không có bổ đáy ngược lại lại hạ xuống một tầng tí máu. Phi nước đại ô xin uống mấy cái đỏ bình, giải thích nói, nhiệt huyết kỹ năng chỉ có thể ngắn ngủi tăng lên HP, tại nguy hiểm đi qua sau, tăng lên HP liền sẽ biến trở về đi. Trương Lãng có chút gật đầu, con mắt nhìn chằm chằm cùng thụ yêu chiến đấu tinh anh quái, thụ yêu không thể di động là không may, tinh anh quái mỗi một cái công kích đều là thực sự rơi vào thụ yêu trên thân, đang phi nước đại ô xin hồi máu thời gian bên trong, Trương Lãng cũng không dám công kích tinh anh quái. Vạn nhất không cẩn thận hấp dẫn tinh anh quái cửu hận, vậy thì phiền toái. Một hơi phát nổ đó, phi nước đại ốc sen lượng máu rất mau trở lại đầy, nắm chặt trong tay chiến phủ, trong mắt chiến ý tràn đầy. Nhìn thấy phi nước đại ốc sen chống đi tới, Trương Lãng nhẹ nhàng thở ra, nếu là tại chờ thêm một hồi, Thù Yêu sẽ chết tại tinh anh quái trong tay, mặc dù hai cái đều là tinh anh quái, nhưng Thù Yêu bất quá là cấp 10 tinh anh quái trưởng thành, gỗ liền thế nhưng là cấp 15 tinh anh quái. Hơn nữa còn là tại loại này quái bình thường đều so phía ngoài quái bình thường mạnh hơn rất nhiều quái dị địa phương, tin tưởng cấp 15 tinh anh quái cũng khẳng định phải so phía ngoài tinh anh quái mạnh. Thủ yêu, đánh không lại go lìn rất bình thường. Hỏa cầu. Theo cái cuối cùng hỏa cầu trên người go lìn phát ra hoành một tiếng, go lìn rốt cục ngã trên mặt đất. Triệu Hoán Thuật đã sớm chuẩn bị trương lãng tại go lìn ngã xuống trong nháy mắt, ném qua đi một cái triệu hoán thuật, trong lòng chậm rãi xuất hiện tại go lìn trên cổ. Lại Trương Lãng khẩn trương nhìn chăm chú, gỗ linh tinh anh quái thi thể nhanh chóng biến mất, bốn phía vang lên một trận tản mát trang bị thanh âm, triệu hoán thuật thất bại. Chương 35, dung hợp. Bảo thạch, trang bị, kim tệ, trong huyệt động rất dễ thấy, không hổ là tinh anh quái, bảo thạch lập tức tuôn ra ba khối, hai khối võ tâm thạch, một khối ma tâm thạch. Một cấp võ tâm thạch, công kích 1-1, có thể khảm nạm tại vũ khí bên trên, một cấp ma tâm thạch, ma pháp công kích 1-1, có thể khảm nạm tại vũ khí bên trên. Gỗ liền trong tay cái kia cỡ nhỏ làng nha bổng cũng bị phát nổ ra, là một kiện lam trang, cái khắc còn có 5 kiện bạch bản trang bị, kim tệ tuân gia cũng không ít, chừng mấy trăm, cùng những cái kia sẽ chỉ bạo tiền đồng tân thủ thôn quái căn bản không phải một cái cấp bậc. Nguyên thạch vậy sát, công kích 77, cần lực lượng 57, đẳng cấp nhu cầu cấp 15, chưa giám định. Xem như một kiện không sai chiến sĩ trang bị, nếu như giám định về sau, có thể xuất hiện một đầu thích hợp thuộc tính, vậy thì càng thêm cực phẩm. nhưng cùng Trương Lãng trong tay vũ khí màu xanh lục xo so vẫn còn có chút chiến lệ. Trương Lãng đem hai khối Võ Tâm thạch đưa tới phi nước đại ốc sen trước mặt, đề nghị: "Hai khối Võ Tâm thạch về ngươi, cái này nguyên thạch gậy sắt cùng Ma Tâm thạch về ta, còn lại chăng bị chia đều thế nào?" Không có ý kiến. Phi nước đại ốc sen cao hứng cầm lấy hai khối Võ Tâm thạch, một kiện vũ khí có thể khảm nạm bảo thạch khẳng định có hạn chế số lượng, nhưng phi nước đại ốc sen tuyệt không lo lắng cái này, coi như mình không cần, cũng có thể lấy ra mua. Đang nói có thể dết chết tinh anh quái, toàn bộ nhờ Trương Lãng cùng hắn triệu hoàn thú, chỉ là tinh anh quái điểm kinh nghiệm liền để hắn lên tới cấp 11, không cần thiết tại chia trang bị bên trên tính toán chi ly. Tiếp xuống có tính toán gì, còn tiếp tục hướng bên trong dết sao. Trương Lãng thu hồi nguyên thạch gậy sắt cùng ma tâm thạch, đem còn lại trang bị cùng kim tệ bình quân chia 2 phần, ra hiệu đối phương chọn trước. Phi nước đại ốc xên cũng không thấy, tiện tay đem khoảng cách gần nhất 1 phần thu vào ba lô, mắt nhìn hang động chỗ sâu, lắc đầu nói, được rồi. Lại đi vào trong, quái vật khẳng định càng khó giết hơn, thời gian hao phí nhiều không nói, còn có thể sẽ cút máy, về sau đẳng cấp cao tại đến, về thành trước. Phi nước Đại Úc Xên thật đúng là thống khoái người, nói rứt lời trực tiếp lấy ra một tờ quyển trục, tiện tay sẽ mở, người liền biến mất tại trương lãng trước mắt. Đang phi nước Đại Úc Xên xuất ra quyển trục về thành thời điểm, trương lãng vốn định mở miệng muốn một cái, trên người hắn chưa có trở về thành quyển, làm sao tốc độ của đối phương thực sự quá nhanh, còn chưa kịp mở miệng người ta liền trở về thành. Trương Lãng thu hồi không thể di động triệu hoán thú, hướng về phía nơi xa phất phắt tay, tiểu tinh linh vội vã cánh bay tới, vừa rồi gỗ liển tinh anh quái kinh nghiệm tiểu tinh linh cũng chưa không ít, không phải Trương Lãng cũng có thể trực tiếp lên tới cấp 14. "Chủ nhân, vừa rồi vì cái gì không để tiểu linh đánh quái?" Tiểu tinh linh trên dưới tung bay, trong tay tiểu pháp trượng vừa đi vừa về rung rẩy. "Hiện tại đánh cũng đồng dạng." Trương Lãng mang theo tiểu tinh linh tiếp tục đi vào bên trong, theo không ngừng xâm nhập, bốn phía hang động càng ngày càng rộng lớn. giống như là một cái phức tạp cung điện dưới đất. Tiểu tinh linh cái đầu nhỏ, nhưng ánh mắt rất tốt, kích động hô, "Chủ nhân, phía trước có quái vật." Xuyệt. Trương Lãng giơ ngón trỏ lên đặt ở bên miệng, cũng không biết tiểu tinh linh có thể hay không hiểu, làm một cái im lặng động tác, tại thế giới thứ ba ở lâu, Trương Lãng càng ngày càng cảm thấy cái này không giống như là cái trò chơi. Tiểu tinh linh một cái tay che lấy miệng nhỏ của mình, đầu dùng sức điểm mấy lần, cầm pháp trợn tay, chỉ vào cách đó không xa mấy thân ảnh. trong miệng phát ra tiếng o o. Nhìn thấy tiểu tinh linh buồn cười như vậy động tác, Trương Lãng hiểu ý cười một tiếng, thu hồi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa mấy cái quái vật. Ý gì nguyên vẫn là gồ lìn, chỉ là so phía trước thấy qua phải lớn một chút, cường tráng một chút, tổng cộng có 6 cái gồ lìn, chia 3 đội vừa đi vừa về tuần tra, vũ khí trong tay toàn bộ là nguyên thạch gậy sát. Nơi này thật đúng là kỳ quái, quái bình thường lớn lên giống tinh anh quái, tinh anh quái làm cho cùng đầu lĩnh quái đồng dạng khó đánh. Trương Lãng quan sát một hồi sáu cái gỗ lỉn hành tẩu lộ tuyến, không có tìm được có thể lợi dụng địa hình, nhìn phía sau đường trở về tuyến, cảm giác cứ như vậy đi ra ngoài có chút không có lợi, nghĩ nghĩ lẩm bẩm, nơi này vừa vặn không có ngoại nhân, thử một chút dung hợp kỹ năng, nhìn có phải thật vậy hay không rất cường đại. Xác định MV là đầy, Trương Lãng trực tiếp đi hướng sáu cái gỗ lỉn vị trí, vừa đi mấy bước, gỗ lỉn liền phát hiện Trương Lãng tồn tại, sáu cái gỗ lỉn cùng một chỗ cơ vũ khí, kêu gào phóng tới Trương Lãng. "Chủ nhân, nguy hiểm!" Tiểu tinh linh xoay quanh tại Trương Lãng trên đỉnh đầu, nhìn thấy 6 cái gỗ lỉn đồng thời xung lại, tranh thủ thời gian thả ra chỉ có 2 cái kỹ năng, nhánh cây quật cùng, cây diệp phi múa, thả xong 2 cái kỹ năng tiểu tinh linh, chỉ có thể ở không trung gấp xoay quanh, một bên chờ đợi kỹ năng làm lạnh, một bên hướng về phía Trương Lãng hô to nguy hiểm. Trương Lãng trên mặt chưa từng xuất hiện mảy may lo lắng biểu lộ, chờ 6 cái gỗ lỉn cơ vũ khí cùng đi đến trước mắt, đầu tiên là không chút hoang mang thả ra thủ yêu triệu hoang thú, sau đó lại rất cao ba hộ dung hợp. Nguyên bản đứng ở một bên không thể di động thụ yêu đột nhiên ly khai mặt đất, hình thể vụt nhỏ lại đến cùng chưng lãng thân thể không xê dịch bao nhiêu, sau đó trở về chưng lãng trước người, giống như là nước gặp được bọt biển dần dần bị hấp thu, thụ yêu thân ảnh dần dần biến mất tại chưng lãng mặt ngoài thân thể. Quá trình này nói đến phức tạp, kỳ thật chỉ là trong chớp mắt, thụ yêu liền cùng chưng lãng hoàn thành dung hợp, dung hợp sau chưng lãng mặt ngoài thân thể phát sinh biến hóa rất lớn, trên thân mọc ra rất nhiều lá cây. nhất làm cho Trương Lãng để ý là trên đầu thế mà cũng lớn vài miếng mẫu xanh biếc lá cây. Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng người chơi, Nhất Thụy thập vạn niên cùng Triệu Hoán thú thủ yêu dung hợp thành công, tại tự thân thuộc tính trên cơ sở thu hoạch được thụ yêu 50% thuộc tính tăng thêm, thu hoạch được kỹ năng: Lá cây khắp múa, tại dung hợp kỳ ở giữa mỗi giây tiêu hao 100 MP, không thể ăn thuốc, MP không đủ thì dung hợp giải trừ. Đối với hệ thống nhắc nhở, Trương Lãng chỉ là mơ hồ nhìn cái đại khái. Sau đó liền bắt đầu cùng 6 cái gỗ liển chiến đấu, có thủ yêu một nửa thuộc tính tăng thêm, ngoại trừ nhanh nhẹn không có gia tăng, cái khác thuộc tính đều chiếm được tăng lên rất nhiều, chương lãng lượng máu gia tăng không phải một điểm nửa điểm, cơ hồ tương đương với một tân thủ thôn tinh anh quái, còn có lực lượng tăng thêm, thủ yêu lực lượng nguyên bản có 40, cho dù là một nửa cũng có 20 điểm, tương đương với thăng cấp 4. Điểm thuộc tính, tại tăng thêm tha thứ sát sáo trang bổ sung điểm thuộc tính, chương lãng tại cận chiến phương diện cũng có một điểm sức chiến đấu. Đầu tiên phóng thích một quần thể cây kỹ năng là khắp múa, ngay sau đó là hỏa cầu thuật, có thủ yêu chí lực gia tăng, ma pháp tổn thương cơ hồ tăng lên gấp đôi, đang chờ đợi kỹ năng làm lạnh thời gian bên trong, ma pháp trượng trong tay nhanh chóng biến hóa thành vũ khí cận chiến, trực tiếp cùng golem cận thân vật lộn, tại thời điểm chiến đấu, thời khắc chú ý kỹ năng thời gian củ độ, một khi thời gian củn độ đến chính là một cái hỏa cầu thuật. Tại phóng thích ra cái thứ hai hỏa cầu về sau, Trương Lãng cảm thấy vô cùng suy yếu cảm giác đánh tới. Sau đó Thủ Yêu liền từ trong lãng thể nội thoát ly, đứng tại trường lãng phía trước chặn gỗ liền công kích. MP thực sự quá ít, ngay cả 10 giây đều không kiên trì nổi, may mà ta chí lực cao, Thủ Yêu chí lực cũng cao, nếu là cùng một cái chí lực thấp triệu hoán thú dung hợp, kia chẳng phải thành 3 giây chân năm nhân. Trường lãng tranh thủ thời gian uống mấy cái la bỉnh, dung hợp thời gian cuốn độ chừng 5 phút đồng hồ, may mắn vừa rồi quần thể kỹ năng công kích đem gỗ liền lượng máu đều đánh cho tàn phế. nhất là bị hai cái hỏa cầu phân biệt đánh trúng, gỗ liển trực tiếp biến thành điểm kinh nghiệm, không phải đồng thời bị sáu cái gỗ liển công kích, Trương Lãng thật là có khả năng treo trở về. Chương 36: Nguy hiểm. Không đợi em về về đầy, Trương Lãng liền bắt đầu phóng thích hỏa cầu, đã mất đi thụ yêu thuộc tính tăng thêm, lực công kích giảm bất rất nhiều, nhưng đối phó với những này tàn huyết gỗ liển vẫn là dư sức có thừa, tăng thêm tiểu tinh linh ở một bên hỗ trợ, tiểu tinh linh ma pháp công kích lực đều nhanh gặp phải Trương Lãng. Nếu là Trương Lãng Xuyên không phải tha thứ sát sáo trang, nói không chừng vẫn còn so sánh không lên tiểu tinh linh công kích cao đầu. A, cái cuối cùng gỗ liển làm sao chính mình chết rồi? Trương Lãng muốn định phóng thích hỏa cầu kết thúc cái cuối cùng gỗ liển sinh mệnh, hỏa cầu còn tại trên tay, gỗ liển lại chính mình chết rồi, hắn nhìn rất rõ ràng, tiểu tinh linh không có công kích, triệu hoán thú thủ yêu cũng không có phát ra công kích, gỗ liển tựa như là nghĩ quẩn tự sát đồng dạng. Tranh thủ thời gian xem xét hệ thống tin tức. Nguyên lai là sáo trang kia 9% tỉ lệ trúng độc có tác dụng, chúng độc trạng thái là thân thể biến thành lục sắc, gỗ liển lan ra vốn chính là lục nhan sắc, tại tăng thêm tiểu tinh linh cùng thụ yêu, chư lãng ba phương diện công kích so sánh hỗn loạn, từ đầu đến cuối không có phát hiện gỗ liển trúng độc cũng không kỳ quái. 6 cái gỗ liển tử vong trực tiếp để chư lãng cùng tiểu tinh linh lên tới cấp 14, chư lãng thuộc tính tự nhiên là tất cả đều thêm tại trí lực bên trên, có dung hợp về sau, chư lãng chỉ hận trí lực không đủ nhiều. Tiểu tinh linh thuộc tính không cần thêm điểm, là tự động phân phối, có thể là bởi vì không thể mặc mang trang bị, mỗi một lần thăng cấp tiểu tinh linh điểm thuộc tính đều so người chơi hơn nhiều. Triệu Hoán Thú Thủ yêu không cần điểm kinh nghiệm, cũng thay đổi thành cấp 14, cùng phía trước thăng liền cấp 3, thuộc tính không thay đổi chỉ là HP tăng lên một chút, Triệu Hoán Thú mỗi thăng cấp 5, thuộc tính mới có thể xuất hiện biến hóa. 6 cái gỗ liền chỉ cấp một cái nguyên thủy gậy sắt, thật sự là hệ hỏi. Trương Lãng xoay người nhặt lên trên đất một cái gậy sắt, cùng cái trước thuộc tính Lam sắc trang bị cần giám định. Tiếp tục đi vào trong. Trương Lãng mắt nhìn trong ba lô la mịn, còn có mười mấy bình, đầy đủ sử dụng mấy lần dung hợp kỹ năng, thu hồi không thể di động thụ yêu triệu hoán thú, tiếp tục đi vào trong. Quả nhiên gỗ lỉnh biến thành bảy cái. Nhìn thấy phía trước bảy cái gỗ lỉnh, Trương Lãng tuyệt không cảm thấy kỳ quái, bảy cái gỗ lỉnh bên trong có một cái tinh anh quái, đến bây giờ hắn xem như tham dò trong hoạt động một ít quy luật. Tiến vào hang động sau gặp phải đợt thứ nhất quái vật là bốn cái Đợt thứ 2 quái vật là 5 cái, trong đó một cái là tinh anh quái, đợt thứ 3 quái vật là 6 cái, hiện tại là đợt thứ 4 quái vật, 7 cái gỗ lỉnh trong đó có một cái tinh anh quái. Cái huyệt động này mỗi một đợt quái lại so với bên trên một đợt thêm một cái, cách mỗi một đợt quái liền sẽ có một cái tinh anh quái, cái này giống như là một cái chuyên môn cày đồ phó bản, nếu như thế giới thứ 3 có phó bản. 7 cái gỗ lỉnh ở giữa cách xa nhau không phải rất xa, muốn từng cái dẫn ra rất không có khả năng. Chí Ích Trương Lãng quan sát nửa ngày cũng không tìm được dẫn ra phương pháp. Dung hợp. Trải qua thận trọng cân nhắc, Trương Lãng vẫn là quyết định nếm thử giết một chút, dù sao hiện tại cấp bậc là cấp 14, căn bản không có người có thể vượt qua, coi như cốt máy tổn thất một nửa điểm kinh nghiệm cũng không sợ, nhiều nhất rớt xuống cấp 13, nhưng hắn hay là đẳng cấp bảng thứ nhất, lo lắng duy nhất chính là tha thứ sát sáo trang rơi xuống, Trương Lãng không cho rằng vận khí của mình sẽ như vậy chênh lệch, chết một lần liền rơi trang bị. dung hợp về sau chương lãng đầu tiên là một cái quần công cây kỹ năng lá khắp múa, phạm vi công kích vừa vặn bao trùm bảy cái gồ lịn, tiểu tinh linh tại thiên không phóng thích ma pháp rất an toàn. Chỉ có chương lãng khẩn trương tính toán dung hợp thời gian, chờ MP hao hết, thủ yêu tử trong thân thể ra, lập tức trốn ở thủ yêu sau lưng, xuất ra lam bình không ngừng hướng trong miệng rót. Thu yêu cũng coi như ra sức, lập tức chặn tất cả gồ lịn công kích, cái này một đợt gồ lịn liền xem như quái bình thường cũng so sánh với một đợt cường đại. Trương Lãng tại đối mặt bên trên một đợt gồ lìn thời điểm, dùng ra dung hợp kỹ năng trực tiếp giết hai cái gồ lìn, lần này lại một cái đều không có giết chết. Thù yêu tại bảy cái gồ lìn công kích đến, HP là tạ rơi xuống, đúng lúc này, Trương Lãng MP khôi phục một chút, lập tức phóng xuất ra hỏa cầu đánh vào một cái gồ lìn trên thân, nhận công kích gồ lìn thân thể lùng lay, di chuyển hai đầu tráng kiện chân ngắn vây quanh Thù yêu đằng sau, giơ lên trong tay vũ khí đánh tới hướng Trương Lãng. Hỏa cầu nhanh nhẹn rất thấp chương lãng một bên khó chịu trốn tránh gỗ lỉn công kích, một bên không ngừng ném ra hỏa cầu, tại ném ra cái thứ 3 hỏa cầu thời điểm, gỗ lỉn rốt cục hướng trên mặt đất khế đảo biến thành điểm kinh nghiệm. Hô, thật đúng là khó giết. Chương Lãng tượng trưng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, không để ý tới nghỉ ngơi, giơ tay lên hỏa cầu công kích lần nữa tại một cái gỗ lỉn trên thân, thành công hấp dẫn một cái gỗ lỉn tới, cứ như vậy đem 6 cái phổ thông gỗ lỉn thành công giết chết về sau. Thủ yêu tại một trận run rẩy bên trong treo ở cái cuối cùng Gỗ Liển Tinh Anh Quái trong tay. Đã mất đi thủ yêu cái khiên thì này, Trương Lãng sắc mặt biến rất khó coi, mặc dù làm xong tử vong chuẩn bị, nhưng chân chính đối mặt tử vong thời điểm, nhớ tới tử vong lúc loại kia chân thực cảm giác đau đớn, Trương Lãng vẫn là không nhịn được có chút chột dạ, hai chân chậm rãi lui lại, đồng thời bên cạnh công kích vừa chú ý tinh anh quái lượng máu. Gỗ Liển Tinh Anh Quái giơ tay lên bên trong vũ khí, đột nhiên phát hiện trước mặt địch nhân thủ yêu biến mất. Không rõ sẽ ra chuyện gì, Gỗ Lỉn tại nguyên chỗ ngẩn ra một giây đồng hồ, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía công kích nó chướng lãng, cơ vậy sắt nhanh chóng chạy, mặt đất đều bởi vì nó nhanh chóng chạy vang lên rung động cảm giác. Lần này xong, thật muốn treo trở về. Từ trước đó cái này tinh anh quái công kích thụ yêu tạo thành tổn thương nhìn, chướng lãng biết mình HP liền đối phương một lần đòn công kích bình thường cũng đỡ không nổi, dành thời gian mắt nhìn sau lưng, chỗ nào 6 cái gỗ lỉn cũng đổi mới, phía trước có một cái gỗ lỉn tinh anh quái. Đằng sau có 6 cái gồ lìn, lần này xem như hai mặt thủ địch, không có chỗ có thể chạy trốn. Không cho phép ngươi đánh tiểu linh chủ nhân. Ngay tại Trương Lãng làm xong treo về thành chuẩn bị lúc, một mực tại trên trời công kích tiểu tinh linh đột nhiên vọt xuống tới, giơ lên trong tay so đũa lớn hơn không được bao nhiêu pháp trượng, vọng tưởng ngăn trở gồ lìn trong tay gãy sát. Kết quả không cần nghĩ, tại gồ lìn công kích đến, tiểu tinh linh bị to lớn lực trùng kích trực tiếp đánh rớt trên mặt đất, một đôi cánh chớp đến mấy lần, đều không thể bay lên. Lục sắc vòng sáng. Trải qua tiểu tinh linh như thế chặn lại, Trương Lãng đột nhiên nhớ tới tha thứ sắc sáo trang đặc thù kỹ năng, mắt thấy gỗ lỉn liền muốn đi vào trước mắt, Trương Lãng lập tức mở ra lục sắc vòng sáng. Nguyên bản bị quan bế lục sắc quang mang đột nhiên sáng lên, một đạo lục sắc xương mù từ trên thân Trương Lãng tha thứ sắc sáo trang bên trong bay ra, rất nhanh bao phủ lại Trương Lãng chung quanh thân thể 3 mét phạm vi, lục sắc xương mù không phải rất dày đặc, không chút nào ảnh hưởng thị lực, tựa như là một tầng rất mỏng sương mù. Chỉ bất quá tầng này xương mủ là lục sắc mà thôi. Lục sắc xương mủ cùng trong huyết động phát ra ánh sáng khoáng thạch tạo thành rất chênh lệch rõ ràng, Trương Lãng đứng tại lục sắc trong xương mủ ở giữa, thần sắc hẩn trương nhìn xem xông vào xương mủ gỗ linh tinh anh quái, đối phương không chần chờ chút nào, vũ khí trong tay không ngừng nghỉ chốt nào đánh tới hướng hắn. Sẽ không như thế chốt xuôi xèo đi. Trương Lãng lần nữa vung ra một cái hỏa cầu, tinh anh quái lượng máu còn có rất nhiều, nếu như lục sắc vòng sáng đối với nó không có tác dụng. Kia Trương Lãng cũng chỉ có thể miễn phí trở về thành. Chương 37, Đại Lưng. Gỗ Lิ่น tinh anh quái vũ khí cuối cùng vẫn rơi vào Trương Lãng trên thân, không phải hắn không muốn tránh, thật sự là bởi vì nhanh nhẹn quá thấp trốn không thoát, nhận công kích Trương Lãng cắn răng chuẩn bị hưởng thụ loại kia chân thực tử vong cảm rất đau, ngay tại hắn làm xong về thành chuẩn bị lúc, nhưng không nghe thấy Tử Vong thanh âm nhắc nhở. Chuyện gì xảy ra? Không chết, Gỗ Lิ่น công kích đánh vào người cũng không có đau như vậy. Gỗ Liễn vũ khí trong tay không ngừng hướng Trương Lãng trên thân chào hỏi, dị vãng loại công kích này đều sẽ để Trương Lãng đau nhè răng nghiến miệng, nhưng bây giờ Gỗ Liễn công kích lại giống gãi ngứa ngứa, nhiều nhất chính là con muoi đốt cái chủng loại kia đau đớn, đối với tại Tân Thủ thôn chết hơn ngàn thứ Trương Lãng tới nói, loại này đau đớn cơ bản không có cảm giác gì. Trương Lãng hiện tại không có thời gian quan tâm Gỗ Liễn chuyện gì xảy ra, nhìn xem Gỗ Liễn công kích trở nên mềm yếu bất lực, biết đó là cái cơ hội, nhanh chóng phóng thích hỏa cầu. Tiểu Tinh Linh lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, đỉnh đầu thanh máu bị gỗ Lิ่น công kích một chút đã mất đi gần một nửa, bay đến không trung tiểu Tinh Linh bắt đầu phóng thích kỹ năng. Triệu Hoán Thụ Yêu. Tại gỗ Lิ่น lực công kích khôi phục trước một giây, Triệu Hoán kỹ năng thời gian cuộn độ vừa vặn kết thúc, chết qua một lần thụ yêu độ trung thành thấp xuống một chút, nhưng cái khác thuộc tính cũng không có bất kỳ cái gì cải biến, vẫn là một cái phi thường mạnh mẽ khiến thị. Có thụ yêu ở phía trước đỉnh lấy, Trương Lãng cũng có nhãn tâm xem xét mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lật ra hệ thống tin tức, từng đầu đi lên nhìn, cuối cùng biết vừa rồi gỗ lỉn công kích là cái gì trở nên yếu đi, nguyên lai là lục sắc vòng sáng có tác dụng, bên trong mặt trái trạng thái suy yếu, lực công kích giảm bớt 80%, tiếp tục thời gian mặc dù chỉ có 10 giây, nhưng lại cứu được trương lãng một đầu mạng nhỏ. Sau đó sự tình liền đơn giản, tại thụ yêu sắc bị gỗ lỉn cút máy thời điểm, dung hợp kỹ năng cũng qua thời gian cùn đồ, trương lãng quả quyết sử dụng dung hợp, vài giây đồng hồ qua đi. Nguyên cường gỗ lỉn tinh anh quái rốt cục chết tại Trương Lãng cùng thụ yêu dung hợp kỹ năng phía dưới. Triệu Hoán Thuật. Nhìn thấy ngã xuống đất gỗ lỉn thi thể, Trương Lãng thuận tay chính là một cái Triệu Hoán Thuật, thông lượng xuất hiện tại gỗ lỉn trên cổ, một cái chớp mắt, gỗ lỉn thi thể biến mất, Trương Lãng thất vọng lắc đầu, Triệu Hoán Thuật xác suất thành công thực sự quá thấp, hắn cảm giác thấp như vậy xác suất thành công hẳn là chỉ có huyễn ma sư, huyễn thú sư xác suất thành công tuyệt đối không có khả năng thấp như vậy, huyễn thú sư tất cả thủ đoạn công kích đều muốn dựa vào Triệu Hoán thú. Nếu như thu, lấy triệu hoán thú sát xuất thành công thấp như vậy, huyên thú sư cũng không có cách nào chơi đùa. Thất vọng suy nghĩ trợt lóe lên, nguyên bản liền không có ôm hy vọng quá lớn, tiếp xuống nên xem xét trang bị thời điểm. Không hổ là gồ lỉn tinh anh, tử vong về sau tuân ra đầy đất trang bị, lam trang hai cái, tất cả đều là cần lực lượng trang bị, chính mình không dùng đến, chỉ có thể bán lấy tiền. Bảo thạch bốn khỏa, trong đó lại có một viên cấp 2 ma tâm thạch, ma pháp công kích 2-2, vật này để trường lãng lộ ra vẻ tươi cười Cuối cùng không có phí công bất chấp nguy hiểm, mặt khác ba viên là một cấp võ tâm thạch. A, tại sao có thể có hai quyển thư? Trứng Lãng Lục tìm trang bị thời điểm đột nhiên phát hiện trên mặt đất lại có hai quyển thư, hiếu kỳ nhặt lên xem xét. Đao pháp tinh thông, chiến sĩ kỹ năng bị động, cần chờ cấp cấp 10, học tập này kỹ năng về sau, sử dụng đao làm vũ khí lúc, lực công kích sẽ gia tăng, kỹ năng có thể thăng cấp, đẳng cấp càng cao, lực công kích gia tăng càng nhiều. Đồ tốt. Kỹ năng này cũng không phải tân thủ quá độ kỹ năng, mà là loại kia học tập về sau, cả đời thụ dụng kỹ năng. Trương Lãng nhìn xem sách kỹ năng chảy nước miếng, hắn có thể biến hóa hình thái vũ khí, tại dung hợp trạng thái lúc, cũng có thể sử dụng đao cận chiến, nếu như học được kỹ năng này, sức chiến đấu có thể gia tăng không ít, một cái tay treo giữa không trung, chỉ cần đập vào sách kỹ năng bên trên, liền có thể học được kỹ năng này, do dự một hồi, suy nghĩ một chút vẫn là được rồi, có đao pháp tinh thông, liền khẳng định có đũa phép tinh thông. Nếu một người chỉ có thể học tập một loại tinh thông, kỹ năng, đến lúc đó có đũa phép tinh thông, kia Trương Lãng thật là chỉ có thể khóc. Vạn phần không muốn thu hồi Đao Pháp tinh thông sách kỹ năng, cầm lấy tiếp theo bản, chủ thủ tinh thông, thích khách kỹ năng bị động, cần chờ cấp cấp 10, học tập này kỹ năng về sau, sử dụng truy thủ làm vũ khí lúc, lực công kích sẽ gia tăng, kỹ năng có thể thăng cấp, đẳng cấp càng cao, lực công kích gia tăng càng nhiều. Đinh Phong đồng chí, truy thủ tinh thông sách kỹ năng, có hứng thú hay không giải một chút? có thể gia tăng lực công kích nha. Trương Lãng nhìn thấy bản này sách kỹ năng, cái thứ nhất nghĩ đến Đinh Phong, tiện tay phát một tin tức quá khứ, trong đó còn bổ sung lấy chủ thủ tinh thông kỹ năng giới thiệu. Cho Đinh Phong phát xong tin tức, Trương Lãng tiếp lấy nhặt trên đất trang bị, đồ tốt đều nhặt xong, tiếp xuống cái này không tốt đồ vật, thuần màu sắc không có thuộc tính tăng thêm bạch bản trang bị. Rốt cục có giày mặc vào, tại cùng không cần chân trần nha tử chạy loạn khắp nơi. Trương Lãng lại nhặt được một cái bạch bản giày về sau, xác định phù hợp mặc điều kiện. Nước mắt doanh tròng đem giày trang bị bên trên, phá giày cỏ, phòng ngự 01, tốc độ thêm 1, nhu cầu đẳng cấp cấp 12, mặc dù danh tự chẳng ra sao cả, nhưng này cái tốc độ thêm 1 vẫn là rất để Trương Lãng hài lòng. Mặc vào giày Trương Lãng dùng sức giẫm chân, đối giày chất lượng hết sức hài lòng, tiếp xuống đem trên đất kiếm tệ, ngân tệ, tiền đồng tất cả đều nhặt lên, lúc này mới nâng người lên dự định rời đi, thực lực của hắn bây giờ không có cách nào tại hướng bên trong tiếp tục thâm nhập sâu, chỉ có thể chờ đợi về sau đẳng cấp cao tại tới. Chủ nhân, chủ nhân, còn có một vật không có nhặt. Tại Trương Lãng dự định đi trở về thời điểm, tiểu tinh linh hiến vật quý giống như hai tay ôm một cái đai lưng đưa đến Trương Lãng trước mặt. Đai lưng thực sự quá bình thường, không có một chút quang trạch, coi như bạch bản trang bị cũng sẽ phát ra một điểm bạch quang, có thể cái này đai lưng ngay cả một điểm quang mang đều không có, cho nên mới sẽ bị Trương Lãng lọt mất. Tiểu linh thật là lợi hại, đều sẽ giúp chủ nhân nhặt trang bị. Trương Lãng rọi ra một ngón tay nhẹ nhàng đụng đụng tiểu tinh linh đầu. Tiểu Tinh Linh thân mật cọ sát cái đầu nhỏ, đem trong tay đai lưng đưa cho Trương Lãng, Trương Lãng tiếp nhận đai lưng tạm hữu là xem, chỉ có một cái tên gọi là đai lưng chứa đồ, cái khác không có bất kỳ cái gì giới thiệu, thử nghiệm mặc, hệ thống vậy mà không cho phép. Hệ thống nhắc nhở, đai lưng chứa đồ bên trong đựng là bình nguyên thành ông chủ cửa hàng Tạp hóa hàng hóa, đem đai lưng trả lại cho ông chủ cửa hàng Tạp hóa, nhưng phải nhiệm vụ ban thưởng, có, không tiếp nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ tên, di thất hàng hóa. Tiếp nhận. căn cứ kinh nghiệm của Di Vãng, farm là không có minh sắc ban thưởng nhiệm vụ, sau cùng ban thưởng đều sẽ rất phong phú. Đương nhiên, cái này cũng là muốn nhìn lựa chọn thế nào, cũng tỉ như tại Tân Thủ Thôn, quế tưởng hoa xám hối tin, lúc ấy liền có 3 cái lựa chọn, Trương Lãng dám khẳng định mặc kệ lựa chọn quế tưởng hoa vẫn là vương tam thối kết thúc nhiệm vụ, cũng không thể có lựa chọn thứ 3 tới tốt lắm chỗ càng nhiều. Hệ thống nhắc nhở, đem lại lương trả lại cho tiệm tạp hóa lão bản, nhiệm vụ kết thúc. Tiếp nhận nhiệm vụ về sau cũng chỉ có đơn giản như vậy hai câu nói, để Trương Lãng nhất thời cũng tìm không thấy đầu mối, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, dù sao trong lòng của hắn hạ quyết tâm, cũng không đủ chỗ tốt, đừng nghĩ để hắn đem đai lưng rời ra. Chương 38: Cho đùa. Trương Lãng cất kỹ đai lưng chứa đồ, lần nữa tìm một lần, xác định không có bất kỳ cái gì bỏ sót, lúc này mới đi hướng sau lưng sáu cái gỗ lỉnh, mặc dù không phải rất nhẹ nhàng, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm giết chết sáu cái gỗ lỉnh. Tại đi ra ngoài là năm, cái gỗ linh càng thêm đơn giản. Nửa giờ sau, Trương Lãng đi ra hang động, đi ra hang động Trương Lãng mới phát hiện, hang động cửa hang phi thường ẩn nấp, tại cửa hang có rất nhiều dây leo nhánh cây che chắn, nếu như không đi gần, căn bản không có biện pháp phát hiện nơi này có cái huyệt động, cẩn thận hồi tưởng hắn vậy mà nhớ không nổi ban đầu là làm sao phát hiện cái huyệt động này. Không nghĩ ra sự tình liền không nghĩ, thoáng lợi trở về Trương Lãng bắt đầu hướng bình nguyên thành chạy, mặc vào tốc độ thêm một đoạn. Cảm giác tốc độ không phải nhanh hơn một chút nửa điểm, hai bên đường phong cảnh không ngừng lùi lại, cái này khiến hắn tìm về một điểm năm đó ngồi xe hóng gió cảm giác. Hệ thống tin tức ở thời điểm này đột nhiên vang lên, Trương Lãng mở ra nói chuyện phía bảng, nhìn thấy phía trên tin tức, khóe miệng giật giật. Tin tức là Đinh Phong phát tới, chỉ có đơn giản hai câu nói, bốn chữ, muốn, không có tiền. Nhìn xem chói mù mắt bốn chữ lớn, Trương Lãng khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, xoát xoát viết mấy chữ, không có tiền, có thể thì thường. K không chê thần ngươi tẩm gậy, dáng người nhỏ. Xác định không có sai chữ sai, điểm kích gửi đi, trong lòng hung tận nghĩ, nhìn K không hữu chết ngươi. Gửi đi xong tin tức, Trương Lãng lại lấy ra đai lưng chứa đồ, đặt ở trước mắt cẩn thận nghiên cứu, nhỏ giọng thầm thì, nếu như có thể biết bên trong là cái gì hàng hóa liền tốt, như thế liền có thể đòi hỏi nhiều món thưởng. Tích tích một trận tin tức thanh âm nhắc nhở, đinh phong về tin tức tốc độ vẫn rất nhanh. Địa điểm. Trương Lãng tiện tay ấn mở tin tức hung Nhìn thấy phía trên hai cái chữ to, bị hù trên tay đai lưng kèm chuốt không có rơi trên mặt đất, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt, muốn cùng Đinh Phong giải thích, vừa rồi chỉ là chỉ đùa một chút, lại cảm thấy tốt như vậy giống có nhận sợ hiềm nghi, tâm hung ác, cắn răng một cái, "Lão tử cũng không tin ngươi thực có can đảm chơi như thế lớn", trực tiếp gửi đi nói, "Bình Nguyên thành tiệm hóa. tốc độ." Tốc độ. Trương Lãng vừa tiến vào Bình Nguyên thành liền thấy Đinh Phong gửi đi tốc độ hai chữ, giờ khắc này, hắn đột nhiên có điểm tâm hư. Tốc độ dưới chân nhịn không được thả chậm một chút, lề mề mề hướng đi tiệm tạp hóa, xa xa liền thấy chờ ở nơi nào Đinh Phong. Đinh Phong giống như rất gấp, đầu thỉnh thoảng đung đưa trái phải, trên mặt mặc dù vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng, nhưng từ trong mắt của hắn có thể nhìn thấy một tia bức thiết, cho thấy hắn lúc này rất gấp. Cái này hàng thế mà thật ở nơi nào các loại, hắn không phải là Trâm Chu a, muốn hay không chờ hắn đi về sau tại đi giao nhiệm vụ. Nhìn thấy đứng tại tiệm tạp hóa cổng chờ đợi Đinh Phong, Trương Lãng nội tâm do dự. Không biết nên không nên quá khứ. Mười và năm, ngươi cũng muốn đi tiệm tạp hóa mua đồ sao? Ngay tại Trương Lãng do dự thời điểm, bả vai đột nhiên bị người vỗ một cái, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến, tối say lớn đứng ở Trương Lãng bên người. "Ngươi là Cối Say Lớn, mạch, là, ta cũng là đi tiệm tạp hóa." Trương Lãng con mắt chăm chú nhìn xa xa Đinh Phong, có thể là Cối Say Lớn cùng hắn đứng chung một chỗ mục tiêu lớn môn nhân. Đinh Phong nhìn về bên này đi qua, vừa vặn cùng Trương Lãng tới một cái thân tình đối mặt. Chí ý tại Trương Lãng trong lòng là cho rằng như vậy. Ngoá, hắn vậy mà chủ động đi tới, làm sao bây giờ, muốn hay không quay đầu trưởng. Nhìn thấy Đinh Phong đi tới, Trương Lãng trong lòng rất phức tạp, lúc đầu chỉ là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới lại biến thành dạng này, nếu như thời gian có thể đảo lưu, Trương Lãng tuyệt đối sẽ không tiện tay cho Đinh Phong gửi đi loại kia tin tức. Tối say lớn nghe được Trương Lãng cũng muốn đi tiệm tạp hóa, rất vui vẻ đề nghị, ta cũng là đi tiệm tạp hóa, cùng một chỗ đi. À, Phía trước cái kia không phải Đinh Phong sao? Ba người chúng ta thật đúng là hữu duyên, tại như thế lớn bình nguyên thành đều có thể đụng phải. Đúng vậy a. Trương Lãng ngoài cười nhưng trong không cười nhìn xem cùng Đinh Phong ở giữa không ngừng rút ngắn khoảng cách. Đinh Phong, một ngày không thấy, ngươi cũng ở nơi nào thăng cấp a? Tối Sai Lớn nhìn thấy đến gần Đinh Phong nhiệt tình chào hỏi. "Đồ vật cho ta." Đinh Phong không để ý đến Tối Sai Lớn, trực tiếp đi vào Trương Lãng bên người, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Trương Lãng. trực tiếp một cái giao dịch xin gửi đi qua thư. Trương Lãng run run người bên trên nổi da gà, thanh thủy thủ tinh thông giao dịch cho Đinh Phong, sắc mặt cứng ngắc cười nói, "Sách kỹ năng cho ngươi, ta nói điều kiện chỉ là chỉ đùa một chút, ngươi không cần quá chăm chú." Ta Đinh Phong chưa từng nói đùa. Đinh Phong thu hồi sách kỹ năng, tiêu sái xoay người, thân tử vi hơi dừng lại, lánh cốc nói, "Một bản sách kỹ năng, đáp ứng ngươi ba chuyện, chỉ cần là trong trò chơi sự tình, mặc kệ là giết người phóng hỏa cũng tốt, cướp bóc cũng được." Ta Đinh Phong cũng sẽ không có chút dựa dự. Ta dựa vào, dựa vào, dựa vào. Nhìn xem Đinh Phong bóng lưng, Trương Lãng ở trong lòng hồ vô số dựa vào, hiện tại hắn xem như minh bạch, Đinh Phong cái gọi là thiệt thường cùng hắn nói ý là không, giống. Kém chút quên ca là đến từ 10 vạn năm trước kia người, cùng siêu cấp người hiện đại không phải một thời đại, ngôn ngữ giao thông bên trên có khoảng cách thế hệ không thể tránh được. Trương Lãng thở dài một hơi, đối với đưa ra ngoại sách kỹ năng tuyệt không đau lòng, hắn tin tưởng Đinh Phong thừa nhược. Như loại này tính cách quái dị người, đối với thừa nhược có một loại giống như là thủ hộ sinh mệnh chấp nhất. Đinh Phong tính cách thật kỳ quái. Đinh Phong không nhìn để Cối Say lớn nội tâm có chút ý thất lạc, buồn bực nói, chơi đùa không phải liền là mọi người cùng nhau thật vui vẻ sao? Hắn làm sao luôn luôn thích độc lai like, độc vãng, cảm giác tuyệt không giống như là đang chơi trò chơi. Mỗi người đều có mỗi người khác biệt cách sống, có lẽ hắn cho rằng một người chơi đùa sẽ càng thêm có ý tứ. Trương Lão Anủi tính vô vô Cối Say lớn bả vai. tiếp lấy hướng cách đó không xa tiệm tạp hóa chép miệng, nói: "Ngươi không phải muốn đi tiệm tạp hóa mua đồ sao? Chúng ta cùng một chỗ." "Tốt." Đối say lớn hàm hàm lên tiếng, lập tức quên vừa rồi không thoải mái cùng Trương Lãng cùng đi hướng tiệm tạp hóa. Trương Lãng lại đi lên phía trước thời điểm, quay đầu mắt nhìn một thân một mình Đinh Phong, nhìn hắn bóng lưng, để Trương Lãng nhớ tới chính mình lúc nhỏ, không cha không mẹ không có thân nhân, không chỗ nương tựa, ngay cả cái nói chuyện bằng hữu đều không có, sợ hãi cô độc nhưng lại bất lực cải biến. Đinh phòng bóng lưng cực kỳ giống khi đó chính mình. La bàn, đến 10 cái quyển trục về thành. Quán xá lớn giống như đối tiệm tạp hóa rất quen thuộc, đi tới nhìn về phía trong tiệm một cái lão giả. Lão giả thoải mái nằm tại trên ghế xích đu, trên thân che kín một cái màu đỏ tấm thảm, thân thể tại trên ghế xích đu chậm rãi đung đưa, cũ kỹ ghế đu vang lên một trận chi chi nha nha thanh âm. Lại là ngươi, lần trước không phải vừa bán cho ngươi 10 cái quyển trục về thành sao, làm sao nhanh như vậy liền sử dụng hết? Lão giả không có từ trên ghế đứng lên, đơn giản huy động hai lần tay, 10 cái quyển trục về thành liền trôi dạt đến tối say lớn trước mặt, thu hồi cối xay lớn một vạn kim tệ, dặn dò, tiết kiệm một chút dùng, quyển trục về thành đã không nhiều lắm, nói không chừng ngươi lần sau đến liền mua không được. Chương 39, tiệm tạp hóa. Chương Lãng đang nghe lão giả lời nói lúc, trong mắt lóe lên một tia sáng, mơ hồ đoán được trong tay đai lưng chứa đồ đồ vật bên trong là cái gì. Nhìn thấy tối say lớn mua 10 cái quyển trục về thành thế mà phải dùng một vạn kim tệ, trong lòng bắt đầu tính toán đợi lát nữa muốn làm sao dọa giẫm lão giả trước mắt. Tối say lớn ngượng ngùng gãi gãi cái hốc, cười ngây ngô nói, "Những này quyển trục về thành đều là cho bằng hữu mua, chính ta không dùng được. Ngươi trong hiện thực bằng hữu." Trương Lãng nhíu mày lại, lấy hắn đối tử phi ngư ba huynh đệ hiểu rõ, đối phương không có khả năng để tối say lớn cái này ngốc đại cá đến mua quyển trục về thành, nếu như không phải tử phi ngư bọn hắn kia rất có thể không phải trong hiện thực bằng hữu. Quả nhiên tối say lớn lắc đầu, là ra tân thủ thôn nhận biết, chúng ta cùng một chỗ tổ đội đánh quái, trên người bọn họ chưa có trở về thành quấn, để cho ta tới giúp bọn hắn mua một chút. Những người kia không cho người tiền đi. Trương Lãng Tử rất nhỏ ngay tại trên xã hội sờ soạng lần mò, hạng người gì chưa thấy qua, tối say lớn loại này là người tốt là dễ dàng nhất bị lừa, đồng thời cũng là lừa đạo thích nhất tới gần người, bởi vì dễ dàng lừa gạt ta. Tối say lớn không có chút nào cảnh giác. Thật tha cười nói, bọn hắn nói chờ ta đem quyển trục về thành mua về, liền cho ta tiền. Ngươi thật là có tiền. Trương Lãng im lặng vỗ nhẹ cái trán, một vạn kim tệ chính là một vạn tiền vũ trụ, mặc dù không biết xã hội bây giờ là cái gì sinh hoạt trình độ, nhưng từ từ phi ngư bắt được 10 vạn kim tệ lúc sắc mặt nhìn, một vạn kim tệ khẳng định không phải một con số nhỏ. Đây là ta 1 năm tiền tiêu vặt, chỉ là tạm thời lấy ra, chờ nhìn thấy những bằng hữu kia, bọn hắn liền sẽ đem tiền trả lại cho ta. Tối say lớn nhìn sắc trời một chút, ngượng ngùng nói, "Ta muốn đi gặp những bằng hữu kia, không thể để cho bọn hắn sốt ruột chờ." Thật sự là một cái hiền lành đứa nhỏ ngốc. Nhìn xem tối say lớn bóng lưng, Trương Lãng không còn gì để nói, tiện tay cho Tử Phi ngư gửi đi một tin tức, đem tối say lớn tao ngộ từ đầu chí cuối nói cho hắn biết, tin tưởng hắn hẳn là có thể xử lý tốt chuyện này. "Lão bản, ngươi gần nhất có phải hay không ném đi một nhóm hàng hóa?" Giải quyết tối say lớn sự tình, tiếp xuống nên làm chuyện chính. Nguyên bản nằm trên ghế lão giả đột nhiên biến mất, sau một khắc liền đứng ở lãng trước mặt Trương Lãng, thần sắc kích động nói: "Làm sao ngươi biết? Chẳng lẽ ngươi tìm được đám kia hàng hóa? Người trẻ tuổi, chỉ cần ngươi đem hàng hóa trả lại cho ta, ta cam đoan cho ngươi đầy đủ chỗ tốt." Thấy lão giả xuất quỷ nhập thần thân pháp, Trương Lãng lại một lần nữa cảm giác cái này không giống thế giới trò chơi, ngược lại giống thế giới võ hiệp, tùy tiện gặp được một cái dân bản địa đều là thâm tàng bất lộ cao thủ. Hàng hóa bị một đám cường đại quái vật cấp đi. Mặc dù ta rất muốn đánh bại những quái vật kia, đem ngươi hàng hóa cứ về, nhưng là cấp bậc của ta quá thấp, không có cách nào cùng bọn hắn chiến đấu. Trương Lãng lại là lắc đầu lại là thở dài, giả sờ làm dạng bạn sự vẫn là thật lợi hại. Lão giả thở dài lại về tới trên ghế nằm, nhẹ lay động lấy ghế nằm, thất vọng nói, ta cũng biết đoạt hàng hóa quái vật rất cường đại, nhưng nếu như tại lấy không được hàng hóa, ta cái này nhỏ tiệm tạm hóa liền muốn đóng cửa. Trương Lãng như tên trộm tới gần lão giả, vỗ ngực cam đoan, lão bản thì thật ngươi chỉ cần tùy tiện cho cái tử sắt trang bị cái gì, ta cam đoan nhất định đi đem ngươi hàng hóa cho cất về. Ngươi bộ dáng này để cho ta nhớ tới một người. Lão giả nhìn xem Trương Lãng biểu lộ, trong mắt xuất hiện một tia hồi ức, mỗi khi lão gia hỏa kia trên mặt xuất hiện loại vẻ mặt này thời điểm, chính là nghĩ hết biện pháp lừa ta tiền thời điểm. Ta chắc chắn sẽ không hố ngươi tiền. Trương Lãng lẽ thẳng khí hùng, hắn hô không phải tiền, mà là trang bị, mà lại mới mở miệng chính là tử trang. Ta cái này tiệm tạp hóa là tổ tiên truyền thừa, mỗi ngày cũng dễ không được mấy đồng tiền, nếu là đang tìm không đến đám kia hàng, chỉ có thể đóng cửa uống gió tây bắc. Trên mặt lão giả hiện ra thương cảm. Trương Lãng cảm giác trong lòng hơi buồn phiền đến hoảng, đột nhiên Lương Tâm phát hiện cảm thấy dạng này lừa gạt một cái lão nhân ra thật không tốt, do dự một chút, sửa lời nói, "Lão bản, ta nếu có thể đem hàng hóa tìm trở về, ngươi sẽ cho ban thưởng gì? Trên người của ta cũng chỉ có một chút kim tệ. Nếu như thực sự không được, Trong tiệm này coi trọng cái gì, trực tiếp lấy đi cũng có thể. Lão giả lắc lư một cái tiền trên người cái túi, ở trong đó chỉ có gói xay lớn vừa rồi mua về thành quyển một vạn kim tệ. Trương Lãng tại trong tiệm nhìn kỹ một lần, ngoại trừ còn lại mấy cái quyển trục về thành, cái khác cái gì cũng không có, xem ra lão giả nói không sai, nếu như đang tìm không đến mất đi hàng hóa, cái này tiệm tạp hóa cũng chỉ có thể đóng cửa. Trương Lãng thực sự không muốn cứ như vậy vô duyên vô cớ đem đai lường cho hắn, đột nhiên nghĩ đến một ý kiến, đề nghị Dù sao ngươi cái này tiệm tạp hóa cũng không mở nổi, nếu là ta có thể tìm tới mất đi hàng hóa, đem ngươi tiệm tạp hóa chia cho ta phân nửa quyền sử dụng, ta ra trang bị, ngươi phụ trách bán ra, bán tiền phân ngươi một thành, tương đương với thanh toán tiền thuê nhà cùng tiền lương, ngươi cho rằng thế nào. Cái này có thể là có thể, nhưng ta chỗ này là tiệm tạp hóa, muốn bán ra trang bị hoặc là những vật khác, cần đem mặt tiền ngang cửa hàng mở rộng một chút, còn có cái khác thủ tục muốn làm lý. Lao giả trên mặt xuất hiện do dự thân s Sau đó vô lùi, Thường Quế nói, "Chỉ cần ngươi có thể đem mất đi hàng hóa tìm trở về, mở rộng mặt tiền cửa hàng cùng làm thủ tục tiền ta toàn bao." Tại sao ta cảm giác giống như không thích hợp? Thấy lão giả trước sau biến hóa khác, Trương Lãng lên lòng nghi ngờ. "Lão giả ta đã làm ra hy sinh lớn như vậy, ngươi thế mà còn dám hoài nghi?" Lão giả tức giận trừng mắt Trương Lãng. "Chuyện này nói miệng không bằng chứng, chúng ta cần ký một chữ theo." Lý do an toàn, Trương Lãng cảm thấy vẫn biết chứng từ tương đối tốt. Dạng này đối phương coi như đổi ý cũng không có cách, chứng tử thế nhưng là có mấy chủ tinh vống tự mình giám sát, không có dân bản địa giám lừa gạt tinh vống, tại dân bản địa trong lòng, mấy chủ tinh vống chính là cái này thế giới thần. Cái này dễ xử lý. Lão giả không biết từ nơi nào lấy ra một tờ giấy trắng cùng một cây bút, ở phía trên phất phất nhiều viết mấy dòng chữ, sau đó giao cho trưởng lão, nhìn xem có vấn đề hay không. Lão phu đã ở phía trên ký xong tên, ngươi nếu là cho rằng không có vấn đề, viết lên tên của mình. Khế Đức liền thành dựng lên. Nhìn ngút như thế tiêu sái xuất ra dây trắng viết chữ động tác, ta cũng nhớ tới một người bạn. Trương Lãng cẩn thận kiểm tra phía trên viết chữ, cơ hồ là từng chữ từng chữ nhìn sang, liên tục xác định không có bất cứ vấn đề gì, lúc này mới cầm bút ký vào đại danh của mình, Nhất Thụy Thập Văn Nghiên, đồng thời nhìn về phía tên của ông lão, ông chủ cửa hàng tặng hóa, cái tên này để Trương Lãng cảm thấy dở khóc dở cười. A, bằng hữu của ngươi không phải là cái làm người ta ghét lao đầu tử đi. Nhìn Trương Lãng ký xong danh tự về sau, ông chủ cửa hàng tạp hóa trong nháy mắt đem chứng từ lật mất, mặt mo tiến đến chứng từ bên trên thổi thổi phía trên còn không có làm chữ viết. Trương Lãng thần sắc cứng ngắc run lên ra mặt, vẻ mặt cầu xin, "Ta hiện tại hối hận cùng ngươi làm giao dịch, có thể hay không đem chứng từ trả lại cho ta, chúng ta coi như chuyện gì đều không có phát sinh, ta căn bản liền chưa từng tới tiệm tạp hóa." Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe chọn bộ Linh dưới mô tả video nhé truy cập trang web đào đi ổ chuyện full.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, thu hoạch được cửa hàng. Người cảm thấy khả năng sao, nhất thụy thập và nghiên. Ông chủ cửa hàng tạp hóa không có sợ hãi lung lay trong tay chứng tử, trên mặt thương cảm không có, đổi thành một bộ biểu tình dương dương đắc ý, cười nói, lao phu cho ngươi thời gian 10 ngày, nếu như trong vòng 10 ngày không thể đem đám kia hàng hóa tìm trở về, thử, thử. Cái biểu tình này, cái này tiện dạng. Ngươi quả nhiên nhận biết Lục Mạn Thiên đúng hay không?" Trương Lãng khóc không ra nước mắt chỉ vào lão giả. Lão giả nhẹ gật đầu, cười nói, "Xem ra lão phu đoán không sai, ngươi là từ Lục Thủy thôn ra, lão giả kia có thể hố ta không ít tiền, về sau nhìn thấy hắn, nhất định khiến hắn đê mắt. Kỳ thật ngươi bây giờ cũng có thể đi tìm hắn, hắn ngay tại Lục Thủy thôn, rất dễ tìm, có muốn hay không ta dẫn ngươi đi?" Trương Lãng xoa nắn hai tay, cúi sang một bên, "Lão phu nếu có thể đánh qua cái kia lão hỗn đản." đã sớm đi đánh hắn răng rơi đầy đất, còn cần ngươi ở chỗ này nói, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh tìm đám kia mất đi hàng hóa. Lão giả nằm lại trên ghế, cẩn thận từng ly từng tí đem chứng từ xếp lại bỏ vào trong quần áo. Trứng lắng hỏi, tìm không thấy sẽ có hậu quả gì? Không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần dựa theo đồng giá kim tệ cho ta là được, ta tính toán đám kia hàng hóa tổng cộng giá trị nhiều ít kim tệ. Lão giả giả sờ làm dạng đông đưa hai cánh tay, miệng lẩm bẩm, một lát sau, đình chỉ loay hoay hai tay, gật đầu nói, không sai biệt lắm, có 100 triệu kim tệ dáng vẻ, cho ngươi góp cái cả coi như 100 triệu tốt. Giết ta cũng làm không đến nhiều kim tệ như vậy a. Trừng Lãng hướng trên mặt đất ngồi xuống, trong lòng lại tại tính toán nếu như bây giờ xuất ra đại lưng, chứng từ bên trên những cái kia chỗ tốt còn có thể hay không đem tới tay. Ngươi nếu là tìm tới đám kia hàng hóa, lão phu sau này liền muốn làm việc cho ngươi, tốt như vậy ban thượng, trừng phạt đương nhiên cũng muốn nghiêm khắc một chút. Lão giả nhắm mắt lại thành thơ thành thơ đung đưa ghế nằm. Dựa vào nét mặt của hắn không khó coi ra, hắn phi thường hy vọng Trương Lãng tìm không thấy hàng hóa, như thế hắn liền có thể vô duyên vô cớ đạt được 100 triệu kiếm tệ. "Ngươi là khẳng định ta không có cách nào tìm tới đám kia hàng hóa mới cố ý cùng ta ký kết kia phần khế ước chính là không phải?" Trương Lãng xem như đã nhìn ra, phàm là cùng Lục Mạn Thiên nhận biết đều không phải là người thành thật. Lão giả vậy mà gật đầu một cái, chậm rãi mở miệng, "Đám kia hàng hóa là tại gỗ Lĩnh hang động bên cạnh Di Thất, gỗ Lĩnh hang động là cấp 15 phó bản." Bên trong quái bình thường đều phi thường khó chơi, không nói gỗ lìn hàng động lối vào đến cỡ nào khó tìm, coi như tìm được, bằng ngươi bây giờ đẳng cấp cũng không có cách nào ở bên trong đánh quái. Nghe được Lao giả lời nói, chương lãng đối phi nước Đại Úc xin thân phận có một tiêu hiếu kỳ, hiện tại suy nghĩ kỹ một chút, lúc ấy có thể phát hiện gỗ lìn hàng động lối vào, hẳn là may mắn mà có phi nước Đại Úc xin tiến vào hàng động lúc, không có ẩn tàng cửa vào, nếu không mình cũng không có khả năng phát hiện gỗ lìn cửa vào. Vấn đề là hắn làm sao biết nơi nào có một cái cửa vào, thế giới thứ 3 mới vận hành không đến bao lâu, bình nguyên thành cảng là mới khai thông thời gian một ngày, hắn không có khả năng có nội tình tin tức, xem ra sau này muốn cùng phi nước đại ô xin tiếp xúc nhiều tiếp xúc, nói không chừng sẽ đối với thế giới thứ 3 nhiều một ít hiểu rõ, từ đó biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Trở lên ý nghĩ tại trương lãng trong lòng nhanh chóng qua một lần, sau đó trên mặt lộ ra một bộ hối hận biểu lộ, nói, "Lão bản Ngươi cái này rõ ràng là đang cố ý lừa ta, đừng nói cấp 10 làm phó bản, chính là cấp 10 quái bình thường, ta cũng không nhất định đánh thắng được, ngươi nói rõ chính là muốn lừa gạt ta 100 triệu kim tệ. Chính là hồ ngươi, ai bảo ngươi là từ Lục Thủy thôn ra, chỉ cần là cùng Lục Mạn Thiên cái tên lão hỗn đản có liên quan người không có một cái nào là đồ tốt. Nhắc lên Lục Mạn Thiên danh tự, lão giả trong mắt lửa ra lửa. Đối với lão giả lời nói, Trương Lãng ở trong lòng dùng sức gật đầu một cái. Lục Mạn Thiên là cái lão hỗn đản hắn giơ hai tay đồng ý. "Ta muốn đi khiếu nại ngươi." Trương Lãng lòng đầy căm phẫn. "Đi khiếu nại tốt, chúng ta thế, nhưng là giấy trắng mực đen viết rõ rõ ràng ràng, Tinh Vương đại nhân là sẽ không phản ứng ngươi." Lão giả xuất ra vừa rồi viết xong khế ước, tại Trương Lãng trước mắt lung lay mấy lần. Trương Lãng hung hăng nói, "Nếu như ta có thể trong vòng 1 ngày đem ngươi rất hàng hóa cho tìm trở về, bên cạnh ngươi cái kia cửa hàng thuộc sở hữu của ta, mua cửa hàng cùng trang trí tiền ngươi ra." Ta chỉ cần có sẵn cửa hàng, quản lý vẫn là có ngươi phụ trách, mỗi một tháng cho ngươi một thành lợi nhuận chế tất tiền, có dám hay không đáp ứng? Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không điên rồi? Lão phu đã nói rất rõ ràng, hàng hóa là tại gỗ lỉnh hang động bên cạnh di thất, không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là bị kia một đám tham lam gỗ lỉnh đoạt đi, chỉ bằng ngươi mới cấp 14 liền dám vọng tưởng đi gỗ lỉnh hang động giật đồ, đừng có năng động. Lão giả miệt thị mắt nhìn trước lãng, ánh mắt kia tựa như nhìn một cái kẻ ngu. Đã ngươi cho là ta không thể tìm về đám kia hàng hóa, vậy chúng ta liền đem khế ước đổi thành một ngày, yêu cầu của ta phía trên đã nói, nếu là ta không thể tại trong một ngày tìm về hàng hóa, ngươi trực tiếp kiếm 100 triệu kim tệ, đây không phải ngươi muốn nhất kết quả sao? Trưng lãng tới gần lão giả, thanh em bên trong tràn đầy rụ hoặc. Lão giả một cái tay ma sát cái cằm, nhỏ rộng thầm thì, ngươi nói hình như rất có đạo lý, lấy ngươi bây giờ đẳng cấp khẳng định đánh không lại gỗ lìn, lại càng không cần phải nói đoạt lại hàng hóa. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Thời gian càng dài phong hiểm càng lớn, thời gian 10 ngày, chuyện gì cũng có thể phát sinh, vạn nhất ta tại trong 10 ngày tìm tới đám kia hàng hóa, đến lúc đó ngươi sẽ phải đánh cho ta công, đem thời gian cải thành 1 ngày, ta khả năng ngay cả gỗ lỉnh hang động cũng không tìm tới. Vì có thể có một gian cửa hàng, Trương Lãng tiếp tục dụ hoặc. "Tốt, lão phu đáp ứng, bây giờ lập tức sửa chữa khế ước." Lão giả mở ra trong tay khế ước, dùng tay tùy ý lau một chút, phía trên chữ liền biến mất. Xuất ra bút lại lần nữa viết một phần mới khế ước, viết xong về sau đưa cho Trương Lãng. Cha xét xong khế ước phát hiện không có vấn đề, thong khoái ở phía trên ký tên, ký xong chữ về sau Trương Lãng xoa xoa cái trán căn bản cũng không có đổ mồ hôi, thở dài một hơi, cảm thán nói, cùng các ngươi những lao gia hỏa này liên hệ, thật mệt mỏi, muốn từ các ngươi những lao hổ ly này trên thân làm chút dầu nước, mệt mỏi hơn. Tiểu tử, ngươi nói lời này là có ý gì? Lão giả túi đầu kiểm tra khế ước, phát hiện không có vấn đề. nghi ngờ nhìn về phía Trương Lãng. Đây là ngươi Di thất hằng hóa, hiện tại vật quy nguyên chủ. Trương Lãng xuất ra gai lưng đưa đến trước mặt lão giả. Ngươi, ngươi vậy mà đã sớm đem hằng hóa tìm trở về, cái này sao có thể? Cấp 15 phó bản còn chưa mở ra, ngươi là thế nào tìm tới Gồ Lĩnh huyết động cửa vào, lại là thế nào đánh bại những cái kia Gồ Lĩnh? Lão giả một mặt không dám tin, chỉ vào Trương Lãng tay run không ngừng. Trương Lãng nún vai, rất thành thật nói, chính là tùy tiện dạo chơi, sau đó đã tìm được Về phần thế nào đánh bại Gô Lìn, cái này cũng rất đơn giản, ngươi đã cùng Lục Mạn Thiên rất quen, hẳn phải biết hắn là nghề nghiệp gì. Ngươi là cái kia lão hỗn đản đồ đệ, ngươi cũng là huyễn ma sư. Lão giả đổi phế buông xuống ngón tay. Chương 41, học tập giám định thuật. Trương Lãng đem dai lưng nhét vào trong ngực lão giả, nháp nhở, nhớ kỹ đem ngươi bên cạnh cửa hàng mua lại, hai ngày nữa ta đến kiểm hàng. Không dùng qua hai ngày, chỉ cần một cái buổi chiều là được rồi. Lão giả vướt ve trong ngực nai lưng. Hào quang màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, trên mặt nơi nào còn có vừa rồi đổi phế dạng, mặt mũi tràn đầy biểu tình dương dương đã ý. Tử sắc trang bị, thiệt tỏi lớn. Nhìn thấy kia lóe lên một cái rồi biến mất từ quang, Trương Lãng hối hận thẳng dậm chân, lại là tử sắc đai lưng, sớm cái này nghĩ tới, bình thường đai lưng chỉ có 30 ngăn chứa đồ, làm sao có thể chứa nổi 100 triệu kim tệ tạm hóa, trong dây lưng tạm hóa không đáng tiền, chân chính đáng tiền chính là món kia tử sắc đai lưng, tính kế tính tới tính lui. cuối cùng vẫn là bị lao bản hố. Tiểu hòa tử, có phải hay không rất hối hận a? Ha ha, không nên hối hận, có thể sử dụng tự sắt trang bị đổi một gian cửa hàng, ngươi cũng không phải quá ăn thiệt thòi. Lão giả giống như là đổi một người, toàn bộ chính là cái thứ hai lục mạn thiên, ngoại trừ bề ngoài không giống, cái khác thần thái rất tương tự. Ngươi lợi hại, giá trị 100 triệu kim tệ căn bản không phải bên trong hàng hóa, mà là đại lương bản thân, ta thế mà không nghĩ tới điểm này. Trương Lãng hít miệng Hướng về phía lão giả giơ ngón tay cái lên. Lão giả đắc ý nói, cái này tự trang giá trị đâu chỉ 100 triệu kim tệ, nếu không phải nói quá nhiều sợ ngươi đem lòng sinh nghi, ta đều nghĩ trực tiếp mở miệng 1 tỷ kim tệ, năm đó Lục Mạn Thiên đã dùng hết biện pháp vừa muốn đem cái này đai lưng làm qua thứ, ta đều không có đáp ứng, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà rơi xuống đồ đệ của hắn trong tay mà không biết, ha ha. Kiện trang bị này rất thích hợp Viễn Ma sư. Trương Lãng con mắt lại một lần nữa rơi vào tự sắc trên dai lưng. Có thể bị lục mạn thiên lo nghĩ đồ vật khẳng định không đơn giản. Ngăn chứa đồ tử 1000 là cơ bản thuộc tính, nhưng có một cái đặc thù phi thường thích hợp giai đoạn trước huyễn ma sư thuộc tính, em về thêm 1000. Lão giả huy động hai tay từng kiện hàng hóa từ hung mang bên trong bay ra, chính xác bày ra tại cửa hàng từng cái địa phương, chỉ trong chốc lát cả tiệm lật thành bày đầy hàng hóa. Lão bản, nhanh đừng nói nữa, đang nói rằng đi, ta sợ sẽ đem mình chặt hai tay. Trương Lãng ngẩng lên đã từng cầm qua tử sắc gai lương tay. nên được thêm 1000 MP thuộc tính lúc, thật hận không thể nắm tay chặt, huyễn ma sư giai đoạn trước thiếu nhất MP, như thế thích hợp trang bị lại bị từ bỏ như vậy. Lão giả hơi híp mắt khoát tay nói, ngươi cũng không cần hối hận, bên cạnh ta căn này cửa hàng vị trí địa lý không sai, mua lại tại tăng thêm trang trí, toàn bộ giải quyết không sai biệt lắm cũng muôn cái 1 200 vạn kiếm tệ, tiểu tử ngươi thế nhưng là bạch kiếm một gian cửa hàng, thỏa mãn đi. Nghe được lão giả lời nói, Trương Lãng khẽ miệng giật giật, bây giờ nói gì cũng đã chậm. 100 triệu kim tệ đảo mắt biến thành 100 vạn, hắn cũng chỉ có thể dùng cửa hàng tới rỗ giành thụ thương tâm linh. Có thể hay không dám định trang bị? Trương Lãng xuất ra một cái nguyên thủy gậy sắt. Nhìn thấy nguyên thủy gậy sắt, ánh mắt của lão giả sáng lên, quả nhiên từng tiến vào gỗ lỉnh hang động, ngươi thật có thể tại đẳng cấp này đánh bại gỗ lỉnh trong hoạt động gỗ lỉnh. Đại lượng đều ở trên thân thể ngươi, còn có cái gì muốn hoài nghi? Trương Lãng đem nguyên thủy gậy sắt để lên bàn, tiếp tục truy vấn, có thể hay không dám định trang bị? Không thể ta liền đi nhà khác. Hắn hiện tại rất không muốn nhìn thấy ông chủ cửa hàng Tạp hóa Dương Dương đắc ý mặt. Ta thế nhưng là ông chủ cửa hàng tạp hóa, nếu như ngay cả giám định thuật cũng không biết, làm sao thu thập một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi? Lão bản tùy ý phất phất tay, Nguyên Thủy gậy sắc mặt ngoài tản mát ra một cỗ lang quang. Nguyên Thủy gậy sắc, công kích 77, gia tăng 10 điểm lực lượng, cần lực lượng 57, cần chờ cấp cấp 15. Nhiều một cái gia tăng 10 lực lượng thuộc tính, coi như không tệ, tương đương với thăng lên 2 cấp. Trương Lãng lại lấy ra một cái khắc nguyên thủy gậy sắt để lão bản giám định. Ông chủ cửa hàng tạp hóa cũng thông khoái, lại là vung tay lên, lam quang phát ra, sau đó giám định kết thúc, thu hồi trên bàn hai kiện trang bị, Trương Lãng nhìn xem tay của lão giả, hỏi: "Có thể hay không học tập ngươi giám định thuật?" "Không được, lão phu giám định thuật là tổ truyền tay nghề, không thể truyền ra ngoài." Lão giả lắc đầu cự tuyệt. Một cái giám định thuật còn biến thành tổ truyền, ta cũng không tin tại Bình Nguyên thành không có địa phương khác học tập giám định thuật. Trương Lãng tại trong tiệm cầm mấy cái quyển trục về thành, không có trả tiền, trực tiếp liền hướng bên ngoài đi. Người trẻ tuổi, chờ một chút. Lão bản gọi lại đi ra ngoài Trương Lãng. Trương Lãng đầy sắc bất thiện quay đầu, ngươi nếu là dám cùng ta muốn tiền, ta nổi nóng với ngươi. Không phải chuyện tiền, lão phu muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Lão giả đứng người lên, giống như là đang cố ý kích thích Trương Lãng, trong tay không chết lặng lấy món kia tử sắc gai lưng, không nhanh không chậm mở miệng nói, có muốn hay không muốn kiện trang bị này? Chỉ cần ngươi đem gỗ liển trong huyệt động cuối cùng bột giết chết, đem hắn trên người một cái dương lấy ra cho ta, ta liền đem cái này phi thường thích hợp ngươi tự sắc đai lưng tặng cho ngươi. Trước tiên đem đai lưng cho ta, ta cam đoan đem gỗ liển trong huyệt động tất cả bột đều phát nổ, đến lúc đó cái gì cái dương đều tùy ngươi chọn tuyển. Trương Lãng ánh mắt lửa nóng nhìn xem lão bản trong tay đai lưng, phía trên kia gia tăng 1000 MP, có thể để cho hắn sử dụng dung hợp kỹ năng thời điểm. Từ một cái chỉ có thể kiên trì 3 giây nam nhân biến thành một cái 10 giây chân hắn tử, không phải do hắn không kích động. Lão bản lắc đầu nói, không được, chỉ có thể một tay giao cái dương, một tay giao đai lưng, phải nhớ được nhanh điểm tới giết chết con kia bọ a, cái này nhiệm vụ cũng không phải duy nhất tính, đến lúc đó ai trước hết giết gỗ lỉnh hang động cuối cùng buốt, đem cái dương cầm về, ta liền sẽ đem đai lưng cho ai. Đem giám định thuật dạy cho ta, không phải nhiệm vụ này ta không tiếp, bây giờ có thể tiến gỗ lỉnh hang động chỉ có ta một người. muốn dựa vào người khác giết gỗ lỉnh bột đem cái dương đưa cho ngươi, ngươi nhưng phải chậm rãi chờ. Trương Lãng tiếp tục muốn chỗ tốt. Lão bản tại nguyên chỗ do dự một chút, thận trọng gật đầu nói, "Tốt, ta đem giám định thuật dạy cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trong vòng 1 tháng đem cái dương cho ta." Thành giao. Trương Lãng đi trở về tiệm tạp hóa, lão bản một cái tay đặt tại Trương Lãng đỉnh đầu, một tia sáng trắng chánh qua. Hệ thống nhắc nhở, "Chúc mừng người chơi Nhất Thụy Thập Vạn niên học được giám định thuật." Còn nói là tổ truyền tay nghề. kết quả còn không phải truyền cho ta. Trứng Lãng hài lòng phất phất tay rời đi tiệm tạp hóa, mở ra kỹ năng bảng, giám định thuật, sơ cấp, chứng giám định lam sắc trang bị. Nhiệm vụ bảng cũng có cải biến, trước đó cái kia di thất hàng hóa biểu hiện đã hoàn thành, nhiệm vụ ban thưởng một gian cửa hàng, xem ra ông chủ cửa hàng tạp hóa không có ý định quy nợ. Phía dưới xuất hiện một cái nhiệm vụ mới, di thất cái dương, tiến vào cấp 15 phó bản gỗ lỉnh hang động, giết chết bên trong cuối cùng buộc có di thất cái dương. đem cái dương trả lại cho ông chủ cửa hàng tạp hóa, nhiệm vụ thời hạn 1 tháng, nhiệm vụ thất bại sẽ có trừng phạt, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, tử xác gai lưng. Lại là di thất, cái này ông chủ cửa hàng tạp hóa thật đúng là thích ném đồ vật, mà lại vứt bỏ đồ vật một cái so một cái tốt. Thu hồi nhiệm vụ bảng, tin tức thanh âm nhắc nhở vang lên, có thể cho chương lãng phát tin tức đích xác rất ít người, ngoại trừ có hạn mấy cái hảo hữu, những người khác tin tức đều là cự thù. Hiếu Kỳ mở ra tin tức, lại là tử phi ngư gửi tới. Chương 42: Huyết sắc hoa hồng. 10 và 5, huynh đệ chúng ta mấy cái bị vây ở một chỗ không cách nào ra ngoài, tối say lớn sự tình chỉ có thể dựa vào ngươi hỗ trợ, nếu như thực sự khó xử, coi như xong, tối say lớn nhà rất có tiền, sẽ không để ý bị lừa điểm này tiền. Tử Phi Ngư bọn hắn lại bị khống trụ, chẳng lẽ là cùng gỗ Lิ่น hang động đồng dạng địa phương, hẳn là sẽ không, hiện tại thế giới thứ 3 trò chơi này mới chỉ là sơ kỳ, có một cái gỗ Lิ่น hang động phó bản thế là tốt rồi. không đến mức tại xuất hiện một cái loại địa phương này, nếu như không phải trò chơi bản thân nguyên nhân, vậy cũng chỉ có thể là trò chơi bên ngoài nhân tố. Trương Lãng vừa đi vừa suy tư, đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, rất có thể là cột cả cái kia hai hàng. Có phải hay không cột cả? Trương Lãng cho Tử Phi Ngư phát một tin tức, sau đó lại điều ra tối say lớn không chắc, hỏi, ở đâu? Là, chính chúng ta có thể ứng phó, chỉ bằng hắn mang mấy người, không có cách nào cướp máy chúng ta. Tử Phi Ngư tin tức hồi phục rất nhanh, xem ra là thật không có nguy hiểm, không phải hắn khả năng ngay cả hồi âm hơi thở thời gian đều không có. Trương lão nhìn thấy Tử Phi Ngư hồi phục tin tức, nhịn không được nhíu mày lại, Tử Phi Ngư nói đối phương không có cách nào cướp máy bọn hắn, còn có mặt khác một tầng ý tứ, đó chính là bọn họ chỉ có thể bị động phòng thủ, chờ lấy bị Cổl ca người dập rơi, nhưng không có biện pháp phát động phản kích. Ta tại Bình Nguyên thành mặt phía bắc đầm lầy, ngươi muốn tới luyện cấp sao? Nơi này có mấy cái bằng hữu Bọn hắn đều nói rất muốn nhận biết ngươi. Tối sai lớn tin tức hồi phục có chút chậm, khả năng thật giống hắn nói đang luyện cấp. Nhìn xem tối sai lớn hồi phục tin tức, Trương Lãng khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn dám khẳng định tối sai lớn bên người mấy cái cái gọi là bằng hữu đều không phải là hảo điều, để hắn tối lớn nhất mục đích không phải giao hắn người bạn này, mà là giết hắn làm rơi đồ. Nói cho ngươi bằng hữu, ta lập tức quá khứ. Trương Lãng đi trước tiệm thợ rèn sửa chữa trang bị, lại đi tiệm thuốc mua một chút đỏ làm bình thuốc. Sau đó ra khỏi thành đi hướng mặt phía Bắc Đầm Lầy. Đầm Lầy chiếm diện tích phi thường rộng lớn, khắp nơi đều là mập mồ hồ nước, trên mặt đất, ngoại vi quái vật phần lớn là cấp 11 ngư quái cùng cấp 12 cá sấu quái, loại quái vật này công cao máu ít, phi thường thích hợp tổ đội luyện cấp. Trên đường đi, Trương Lãng liền gặp rất nhiều tại Đầm Lầy luyện cấp đội ngũ, có người nhận ra Trương Lãng thân phận, tự nhiên lại là một fan nhiệt tình mời, nhưng đều bị Trương Lãng cự tuyệt. Không bao lâu, Trương Lãng liền đi tới cối xay lớn nói tới địa điểm Ở bên cạnh hắn có 3 nam 2 nữ chung 5 người, hai cái cầm pháp trượng, trong đó một người nam gọi Hỏa Thần chuyên nhân, phóng thích ra hỏa cầu thuật là Ma pháp sư, một cái tên khác gọi nhỏ nhắn sinh sản khả nhân nhi, là phụ trách trị liệu mục sư, thỉnh thoảng giơ lên pháp trượng thi triển trị liệu thuật. Hai cái cầm kiếm chiến sĩ, trong đó một cái nam chiến sĩ gọi Vũ trụ tinh không, một cái khác là nữ, tên là Huyết sắc hoa hồng, cấp bậc của nàng tại trong 5 người là cao nhất, những người khác chỉ có cấp 11, nàng cũng đã cấp 12. Cái cuối cùng là giống như cối xay lớn phụ trách kháng quái chiến thịt, gọi voi ra dạy, cầm trong tay một thanh trường kiếm cùng một mặt tâm chắn, cùng cối xay lớn đứng trung một trô kháng quái. Nhưng Trương Lãng từ đằng xa có thể nhìn ra, đại đa số thời điểm kháng quái đều là cối xay lớn, cái này ngốc đại cá một chút cũng không có phát hiện, mỗi lần kháng quái thời điểm voi ra dạy tiểu gì cũng sẽ lạc hậu một chút khoảng cách, để quái vật công kích đại bộ phận đều rơi trên người cối xay lớn. Cối xay lớn, giới thiệu cho ta một chút bằng hữu của ngươi. Thừa dịp đối phương giết chết một con quái, Trương Lãng đi mau mấy bước, gọi lại chuẩn bị đi ra ngoài dẫn quái tối say lớn. "Mười và ngươi, ngươi đã đến, bọn hắn chính là ta hôm nay nhận biết bằng hữu." Tối say lớn nhìn thấy Trương Lãng rất vui vẻ, đem mấy người danh tự toàn bộ giới thiệu một lần, làm tối say lớn nghị giới thiệu Trương Lãng lúc, lại bị Huyết Sắc Hoa Hồng đánh gãy. Quân cục ca đại danh toàn bộ thế giới thứ ba đều biết, cũng không cần giới thiệu. Huyết Sắc Hoa Hồng hẳn là chi đội ngũ này Lầu Lĩnh, một nữ nhân. mà lại là một người dáng dấp cũng không tệ lắm nữ nhân, vậy mà có thể để cho mặt khắc bốn người nghe nàng, nói rõ nữ nhân này cổ tay không đơn giản. Nghe nói các ngươi cùng bằng hữu của ta cùng một chỗ luyện cấp, ta vừa vặn đến đến một chút náo nhiệt. Trương Lãng không lọt thanh sắc mắt nhìn bốn phía, phát hiện bọn hắn vô tình hay cố ý đem chính mình vây vào giữa. Huyết sắc hoa hồng như cái nam nhân đồng dạng cởi mở cười nói, có thể cùng trong truyền thuyết quần cộng ca cùng một chỗ luyện cấp, là chúng ta hoa hồng máu bang hội vinh hận. Trương Lãng hướng đối phương phát một cái xin gia nhập tổ đội, nguyên bản 6 người đội ngũ lập tức biến thành 7 người. Trương Lãng cầm trong tay pháp trượng, tự nhiên là nốt ở phía sau mặt án toàn phát ra, vì không bị người phát hiện ma pháp của hắn công kích cao. Trương Lãng tại tới thời điểm cố ý từ ông chủ cửa hàng tạm hóa chỗ nào làm một cái đầu gỗ con, nhìn xem giống pháp trượng, nhưng không có một điểm ma pháp công kích lực, lại đem trên người tha thứ xác sáo trang bỏ đi mấy món, dạng. Này ma pháp công kích lực liền cùng hỏa thần truyền nhân không sai biệt lắm. bồ ca, ma pháp của ngươi công kích làm sao thấp như vậy? Hỏa thần truyền nhân khi nhìn đến Trương Lãng hỏa cầu công kích về sau, khó hiểu nói, ngươi là đẳng cấp bảng thứ nhất, ma pháp công kích lực làm sao cùng ta một cái cấp 10 một đồng dạng? Trương Lãng thở dài nói, không có cách, thế giới thứ 3 trang bị tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, ta trên người bây giờ xuyên vẫn là tân thủ giáo trưởng. Cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ là có chút thấp, nhưng ngươi có thể mua trang bị a, mở ra truyền tống trận không phải ban thưởng ngươi 100 vạn kim tại sao? Đây chính là không ít tiền vũ trụ. Hỏa Thần truyền nhân cố ý bộ Trương Lãng, những số tiền kia sớm bị ta hồi đổi thành tiền vũ trụ, làm sao cam lòng dùng đến mua trong trò chơi trang bị nha. Trương Lãng giả trang ra một bộ nghèo kiết hủ lậu dạng. Vậy ngươi trên thân liền không có một kiện đáng tiền trang bị? Hỏa Thần truyền nhân ánh mắt cùng huyết sắc hoa hồng liếc nhau một cái, xong vương nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Không có, tất cả đều là tại Tân Thủ thôn mang ra trang bị, đều không đáng tiền, nghị xử lý cũng không có muốn. Hỏa Thần truyền nhân cùng Huyết Sắc Hoa Hồng tiểu động tác không có trốn qua Trương Lãng con mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ, nhìn các ngươi đến cùng đang chơi hoa chiêu gì? Mười văn năm, trên người ngươi không phải có trang bị sao? Chúng ta tại Tân Thủ thôn giết thủ yêu thời điểm tối say lớn thật đúng là một cái thành thật người, lời gì đều nói. Món kia trang bị sớm bảo ta đổi thành tiền. Trương Lãng kịp thời lên tiếng đánh gãy cối xay lớn. Trên người của ta có kiện thích hợp ngươi pháp sư trang bị, ngươi lấy trước đi dùng đi. là chúng ta ở chỗ này đánh quái tuôn ra tới. Cối xay lớn trực tiếp hướng Trương Lãng phát một cái giao dịch xin. Thật đúng là một kiện thích hợp ta pháp sư trang bị a. Nhìn thanh giao dịch phía trên biểu hiện trang bị tin tức, đây chính là một kiện phổ thông bạch bản trang bị, mấy người ở chỗ này suất một ngày quái, thế mà chỉ phân cho cối xay lớn một kiện phổ thông trang bị, hơn nữa còn là một kiện hắn căn bản không dùng được pháp sư giả, những người này rõ ràng chính là khi dễ cối xay lớn không hiểu giang hồ hiểm ác. Chương 43, tiền thưởng. Nghe được Trương Lãng Âm Dương quái khí lời nói, hoa hồng máu mấy người cũng không có biểu hiện ra cái gì không vui, huyết sắc hoa hồng cười nói, trò chơi tỷ lệ rơi đồ thực sự quá thấp, đến bây giờ chúng ta chỉ đánh ra mấy món trang bị, một người có thể phân một kiện cũng không tệ rồi, ngươi nói có đúng hay không a? Cối say lớn. Cối say lớn hằm hằm gật đầu, chăm chú phụ hòa nói, cái trò chơi này tỷ lệ rơi đồ thật thật thấp, trước đó chơi đùa đều chưa từng gặp qua trang bị khó như vậy bao. Nhìn thấy Cối say lớn cái này khờ dạng, Trương Lãng chỉ có thể ở trong lòng lắc đầu, giả bộ như trong lúc Lơ đang nháp nhở, "Tối say lớn, ngươi mua về thành quyền tiền, bọn hắn cho ngươi sao?" "Còn không có, nói là Hạ Tuyên thời điểm cho, ta không đợi." Tối say lớn chịu mệt nhọc ở phía trước khán quái. Nghe đến đó, trong đội ngũ ngũ mục sư nhỏ nhắn xinh xắn khả nhân Nhi thần sắc có chút mất tự nhiên, về phần những người khác trên mặt căn bản không biến hóa, xem ra không làm thiếu loại này hám hại lửa gạt sự tình. "Các ngươi tại Bình Nguyên thành luyện cấp đều một ngày, cái này Hạ Tuyên đi." Trứng Lãng mở ra truyền tống trận đã qua hơn 1 ngày thời gian, hắn không cần đi ngủ, không cần ăn cơm, có thể một mực tại trong trò chơi lợi, nhưng những người khác không, giống, mặc dù cũng có loại kia liên tiếp mấy ngày đều đang chơi trò chơi người, nhưng dù sao cũng là số ít, Trứng Lãng cảm giác giống tối say lớn loại này trung thực hài tử, đến thời gian khẳng định sau đó tiến, trở lại trong thế giới hiện thực, về phần bên người mấy cái hoa hồng máu người, cũng không giống là loại kia. Điên cuồng luyện cấp. Tối say lớn không ngừng nói, ta còn có thể chơi nửa giờ. liền muốn hạ du hí, không phải lão cha sẽ tức giận. Trương Lãng nhép nhở, hạ tuyến thời điểm nhớ kỹ đem tiền tiêu vật muốn trở về. Không có việc gì. Cối xay lớn không quan trọng lúc đầu, tựa như Tử Phi ngư nói, đối phương căn bản không thèm để ý một vạn kim tệ. Mười và năm, nghe nói ngươi tại Tân Thủ thôn đem cự thản tinh hệ cổ lạp vương tử cho phát nổ. Hỏa Thần truyền nhân tựa như không nghe thấy Trương Lãng cùng cối xay lớn đàm luận sự tình, không đỏ mặt chút nào nói sang chuyện khác. "Ừm, là có chuyện như thế." Làm sao vậy, các ngươi sẽ không nhận biết cổ̉ cả đi." Trương Lãng Dư quang nhìn xem dần dần đem hắn vây năm người, đình chỉ tiếp tục công kích xa xa một cái ngư quái. "Huyết Sát Hoa Hồng cười nói, chúng ta không biết cổ̉ cả, nhưng chúng ta nhận biết tiền, hắn ra 100 vạn kim tệ tiền thưởng muốn mạng của ngươi, lúc đầu đẳng cấp của ngươi quá cao, chúng ta cũng không dám tùy tiện đi tìm ngươi gây chuyện, ai có thể nghĩ tới, tại trên đường cái tùy tiện nhặt một cái kẻ ngu, bất quá là nghĩ lừa gạt ít tiền hoa hoa, thế mà đem ngươi tôn đại thần này lấy ra ngoài." đưa đến trước mắt kiếm tệ, hoa hồng máu nhưng không có lý do đẩy ra phía ngoài. Các ngươi đang làm gì? Làm sao không đánh quái? Đối say lớn đến bây giờ còn không biết chuyện gì xảy ra, cảm thấy được những người khác không đang đánh quái, chỉ có thể dựa vào chính mình phí sức đem quái đánh chết, sau đó quay đầu không rõ ràng cho lắm nhìn xem đám người. Ngươi thật đúng là một cái ngốc đại cá tử, đến bây giờ còn nhìn không ra bọn hắn là đang lừa ngươi. Trương Lãng thật muốn cậy mở cối xay lớn đầu góc, nhìn xem bên trong đường đều là cái gì. Tối say lớn gãi gãi cái hốc, oh, khó hiểu nói, bọn hắn tại sao muốn gạt ta? Trương Lãng lười nhác cùng Tối Say lớn giải thích, nhìn xem không ngừng đến gần mấy người, hỏi, Cổn Cạ ra tiền thưởng muốn mạng của ta, ta làm sao không biết? Bình thường người đương nhiên không biết cái tin tức này, tại nói thế nào Cổn Cạ thân phận ở đâu bày biện, nếu như chẳng trận xuất tiền bán ngươi mẹ, đến lúc đó hệ Ngân Hà cũng cự thản tinh hệ ở giữa nói không chừng sẽ khiến phiền toái không cần thiết sự tình, loại sự tình này tốt nhất tại trong âm thầm tìm nhân sự chuyên nghiệp âm thầm giải quyết. Viết sắc hoa hồng nguyên bản gương mặt xinh đẹp, xuất hiện một cô hung lệ thần sắc. Không nghĩ tới tên ngu xuẩn kia còn có bộ này đầu não. Nhớ tới tại Lục Thủy thôn hai hàng cột cạ, Trương Lãng cảm thấy mình có chút xem nhẹ gái này cự thản tinh hệ nhị hoàng tử.